ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi hai lâu ngày làm chuyện ấy thuận tiện quan tâm t h u ậ n phong tiêu cục một hồi tống khuyết mới tiếp tục quay sang ngoại sự đường hai người hồng ca công trình bên ngoài lãng bạc hồ bây giờ tiến độ thế nào còn đang gấp rút hoàn thành đại thể coi như là đã xong hẳn là đúng thời hạn đầu hè khai trương không thành vấn đề còn chưa đủ bây giờ ngoài nơi đó chúng ta lại không có chỗ nào cần xây dựng ngươi về đôn đốc yêu cầu người mau chóng cho ta hoàn thành thêm người thêm tiền làm thêm buổi tối tất cả đều không thành vấn đề trong vòng một tháng phải hoàn thành đi vào hoạt động cho ta thời gian bây giờ chính là tiền bạc nghe hắn nói thế trung hồng liền méo mặt nhưng tống khuyết đây cũng là đỏ mắt nha bây giờ dòng người tấp ngập đổ về thanh hà muộn một ngày khai trương muộn kiếm một ngày tiền chỗ đó đổ vào nhiều bạc như vậy hắn cũng cấp bách yêu cầu thu hồi vốn biết không thể lay chuyển nhà mình lão để ý chí trung hồng còn biết làm sao chỉ có thể cắn răng gật đầu nhận mệnh tiếp đó nghe những người khác hồi báo công việc tất cả đều một bộ hân hân hướng vinh cảnh tượng để tống khuyết gấp bội vui mừng hàng tuần đều có người mới đột phá võ giả các nơi sản nghiệp thu nhập ngày một lên cao không ngừng phá vỡ xưa kia ghi chép hài lòng tán dương công lao của nơi này mấy v ị sau hắn nhân tiện đi thăm hỏi từ thanh ngô thiên vân sơn mấy vị đại lão qua lý gia cùng nhau dùng qua bữa cơm thân mật đến chiều vất vả một chuyến nữa dạo quanh phía dưới mấy nơi sản nghiệp xong xuôi mới khoan thai trở về mai trang tiếc n ố i chính là do khoảng cách địa lý quá xa các vị nữ hiệp gửi thư tình cho hắn bây giờ còn chưa được đưa đến cái này để tống khuyết oán niệm rất sâu. trời xanh mấy trắng, gió nhẹ thanh thanh. ngủ một giấc no đủ. khôi phục tinh thần sau nhiều ngày căng thẳng tống lão ra cảm thấy mình hẳn là nên tìm một việc gì đó kích thích một chút. lúc này, tại một căn phòng trống chảy, bên hai cánh cửa sổ mở toang sáng rõ, hắn đang kích động liếm môi nhìn về phía trước. nơi đó đang nằm một người cường tráng nam tử. nghe người kia hơi v ô trọng tiếng thở vậy đối phương tâm tình cũng không bình tĩnh đấy không khí tràn ngập ái m ù i rồi bởi vì đối phương cả người cởi trần nằm ú t xuống bên trên chỉ mặc một c á c h như tam giác khố bé xíu lại còn bị người vén lên rất cao lộ ra tảng lớn da thịt săn chắc màu đồng cùng với một bờ mông rắn chắc tống tiện nhân hai mắt phát quang tay khẽ giật giật chăm chú nhìn vào kẻ này trên người chỗ khố vải lộ ra bộ vị ánh mắt cùng thần thái đó quả thật khiến người m a u cốt tung nhiên tống ra đến đây đã lâu ngày không được nếm thử tống khuyết sớm đã khó s ằ n vội vàng từ trên tay hùng bá nhức phong đao t ử mấy người cầm lấy con dao nhỏ cùng một đống dụng cụ bắt đầu sát đục nhắm chuẩn hổ t ử bóng loáng cặp mông cắt xuống mấy đao hắn đang bắt đầu cho thằng này giải phẫu thẩm mỹ đấy tuy trang thiết bị không được đầy đủ hiện đại nhưng bằng hắn bây giờ tinh vi thao tác võ giả cường đại thể chất cùng te x e rác năng lượng diệu dụng vậy c á c h này một ca vượt thời đại tính phẫu thuật hẳn có thể làm được thuận lợi hoàn thành cẩn thận từng ly từng tí cắt đi trên c h á n hổ t ử một đám cháy bỏng da thịt xảo d i ệ u thay vào đó từng mảng nhỏ từ trên mông cắt lấy biểu bì sau đó khâu lại sát trùng băng bó truyền năng lượng mất một buổi sáng tống ra mấy người mới coi như hoàn thành công việc mình vậy tay nghề cũng chưa rơi xuống bao nhiêu nhìn đầu đã bị cuốn thành cái nồi cơm điện hổ tử đúc tơ tống hài lòng cười rất thành công hổ tử ngươi có thể yên tâm tính dưỡng không được mấy ngày là lại biến thành mê đảo một phiến hiệp nữ đại soái ca đa tả thiếu ra không biết nói lời gì để diễn tả trong lòng biết ơn hổ tử chỉ có thể khàn khàn cúi người thật sâu bái t ạ ha ha không có gì sau này cố gắng làm việc là được rồi nhất định thiếu g i a hổ tử tuy không nói nhưng áng mắt tất cả đều hiện lên kiên định thiếu g i a đây cũng là từ trong hải t h ư ợ n g lãng ông tiền bối y thư mà đến bí thuật sao thật sự là dù phủ thần công đứng bên cạnh làm trợ thủ nãy giờ nhiếp phong lúc này mới không nhìn được thốt lên cảm thán ha ha đúng vậy cũng may ta ngộ tính thật tốt đọc một lần liền biết hổ tử ngươi cũng mặc quần áo vào mấy người đại lão ra nhìn ngươi một thân bại lộ cũng thật nóng mắt tống khuyết đắc ý chém gió mấy câu liền qua loa kiếm chuyện cho qua vấn đề này ha ha quả nhiên nghe hắn mở miệng trêu vẹo mấy người khác lập tức nở nô cười quên luôn cái này một thân kỳ v h i ể u k thuật nguồn gốc xuất xứ hổ tử cũng ngượng ngùng nhặt lên quần áo mặt vào tuy là mới phẫu thuật nhưng đối với bọn hắn đám này da dày thịt béo võ giả vậy chỉ là mấy vết thật nhỏ ngoại thương mà thôi không có ảnh hưởng gì nhiều đợi mấy người đi ra đã sớm ở bên ngoài chờ đến bồn t r ồ n không yên dương mật dương tử hai tiểu liền vội vàng chạy đến nhìn trên mặt mỗi người đều mang theo vui vẻ nói nói cười cười cả hai trong lòng hòn đá mới coi như chính thức rơi xuống hưng phấn hỏi thiếu gia hổ tử ca hắn được rồi sủng nịch quát nàng mũi nhỏ tống khuyết cười gật đầu bản thiếu gia đã ra tay tự nhiên là phải thành công mấy ngày nữa các ngươi có thể chứng kiến một hổ tử nguyên vẹn như lúc ban đầu hoan hô hai nàng nhảy cấm lên vui mừng phát khóc thấy bọn họ ba hương để cho nhau khóc khóc cười cười tống đại quan nhân mấy người cũng không ở lại ảnh hưởng bầu không khí đều không hẹn mà cùng nhau đi rửa giấy một hồi rồi ra ăn mừng bữa tiệc lớn giúp hổ tử hàng ngày liệu thương sáng chiều ngày hai lần cho ngọc dương gạo truyền b ù tét s á c năng lượng tống khuyết hàng ngày cũng là bận thành c ầ u buổi sáng vừa mới hoàn thành hôm nay nhiệm vụ hắn đang nằm trên ghế dài ngoài vườn nhắm mắt nghỉ ngơi lười biếng hưởng thụ dương mật hai nha đầu bóp vai phục vụ thì lúc này có hạ nhân đến báo các chủ vân khi tiểu thư đến thăm đã có gần một tháng chưa gặp cô nàng này từ lần trước đến vân ra không vui một lần sau đến hôm nay tống khuyết cũng chưa hề gặp lại trước đó hình như vân khi có đến khách sạn chào tạm biệt hắn để về linh giang nhưng lúc đó tống tặc đã son đ ồ đi ăn trực tuổi vô đi để mỹ nhân đành phải tiếc nối ra về hôm nay vân mỹ mi hẳn là nghe tin hắn đã về nên chuyên môn từ quận thành tiến đến bái phòng. nghĩ đến đây, tống ra cũng không chậm trễ. dặn người dẫn vân ra đoàn người đến khách phòng sau hắn liền trở về đổi một thân quần áo liền dẫn theo lão n h í c mấy người đi đến. vẫn là như thế mấy gương mặt quen thuộc. tống khuyết vui vẻ cùng vân mỹ nữ, khổng lão, vân sơn, thanh chúc bốn người chào hỏi. tống công t ử chúc mừng n g ư ờ i nghe sơn thúc nói những ngày này trước cửa nguyệt khuyết c á c n g ự a xe như nước tới tấp người đến đăng môn bái phòng cầu hợp tác thật sự để người ước ao nhìn thấy tống mặt đen này cũng không đối với mình có gì khúc mắt vân hy trong lòng mới chính thức thở nhẹ một hơi lúc này liền cười lên khanh khách chúc mừng trong lời nói cũng không che giấu hết sự hâm mộ h a h a tất cả đều là nhờ triệu hội trưởng cùng thiên hà kiếm phái người ban ơn tại hạ mặt mũi bây giờ còn chưa lớn như thế tuy cũng rất vui sướng nhưng hắn còn có tự hiểu rõ mình chỉ lắc đầu cười chỉ là sớm hay muộn thôi bằng tống công tử ngươi tư chất sớm muộn rồi cũng có ngày trở thành bá chủ nhất phương kha kha đa tả vân tiểu thư nâng đỡ cái này vậy hẳn còn lâu ít nhất cũng phải một hai năm nữa vân ra mấy người Một, hai năm rất lâu sau được mi n u ô hen tông tin nhen kai nuôi lập tức lin vinh len chơi không chút nào hymn tông mơ môn chém xo thật đ ể vân hi zet môn đe hang naiza hung hang vacho may kai nhen nhìn một hoi nang mê kang mặt noisa tông công tử nại tai hi hi quá khen quá khen không xăm nhen noi mọt đằng nhung mặt con đằng zet hơn h e vân mi n u hôm nay ngươi đến thanh hà không biết có chuyện gì có phải hay không một tháng không gặp nên rất muốn đến đây nhìn thấy ta một mặt cho khuây khỏa nhớ thương biết bản tính ba hoa của thằng này một trăm câu chưa chắc có một lời thật vân h y cũng không coi những câu tán tỉnh này thành một chuyện chỉ trắng mắt lườm hắn tiểu nữ không dám với cao lần này qua đây chủ yếu là muốn nhận tháng này liệt hỏa tửu thuận tiện mang cho ngươi mới nhất một bản giang hồ ký sự mục đích chính chủ yếu là muốn xem tống các thái độ với vân gia nàng có hay không bất mãn nhưng ở đây mọi người đều là người thông minh có những việc không cần kỹ càng nói ra chỉ cần có một lý do vậy liền đầy đủ mọi người đều ăn ý đem chuyện đó quên bắt đầu vui vẻ trò chuyện ngày tháng gần đây nam vực nhiều biến động bạc h liên giáo đấu ngọc h ư đạo quan cùng cản thi phái với sát thần tôn cho nhau không ngừng xích mích chiến hỏa rất có thể sẽ lan đến cả dương nam võ lâm tống khuyết ngươi hẳn cần cẩn thận nhiều hơn thuận miệng cho tống lão ra nhắc nhở một câu vân hy liền hỏi thăm tống công t ử không biết bao giờ các ngươi tửu trang sản lượng có thể đi lên hiện nay c h ú n g ta hàng hóa đó là cung không đủ cầu vừa mới chuyển đến dương nam liền lập tức bị người cướp mua sạch ngay cả việc mở rộng sang các đảo bên cạnh cũng khó khăn nha cái này hiện bên kia tửu trang đang gấp rút mở rộng quy mô nhưng vân h y ngươi cũng biết ồ rượu là cần thời gian lên men đấy hẳn phải đến khi vào thu mát mẻ bên ta mới có thể hàng tháng tăng lên lượng cung thêm mấy ngàn bình bây giờ liền không được vân h y mới không hoàn toàn tin lời thẳng này đâu những ngày tháng gần đây bên linh giang quận là không thiếu xuất hiện liệt hỏa tửu cùng với thanh hà bên này bán ra nữa vậy cũng phải mấy ngàn bình rồi tiện nhân này còn nghiêm trang nói bừa mình không có dư hàng để nàng rất nổi nóng tuy không biết hắn cố tình găm hàng không bán sáo lộ là gì nhưng ít ra được câu trả lời chắc chắn vân mỹ nữ còn là hài lòng buông tha cho hắn rồi vui vẻ nhận lời mời ở lại mai trang thưởng thức tống gia chủ nghệ ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi ba đỗ như hối tân động tác mai viên sơn trang ném qua bữa cơm chưa tống khuyết cùng vân khi hai người liền tìm một chiếc bàn dưới tán cây thư thả ngồi ngoài sân vườn uống trà tiêu cơm nói chuyện phiếm tống công t ử ta còn nhận được tin tức linh giang b a n g người sắp tới xét tại thanh hà bên này tăng mạnh quân số các ngươi cần phải cẩn thận một chút Ô vân h y ngươi có biết là vì nguyên nhân gì chăng nghe nàng nói tống khuyết hai mắt tinh quang bất chợt lói lên để đứng ở nơi xa mấy người kể cả khổng lão cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía thật kinh người khí thế kinh hãi nhìn về hắn hít một hơi thật sâu để bình phục tâm tình vân h y mới thở dài mở miệng giải thích không biết bằng cách nào đố như hối vậy mà có thể cùng bách tộc người kéo lên liên lạc bọn hắn linh giang bang đang g i ó n g c h ố n g khô chiêng mở ra hồng giang thủy vận cùng c ử m ộ t thành thông thương thanh hà vậy chính là cái này thương đạo điểm kết nối ta lần này đến đây cũng có lý do vì chuyện này trước tới dò xét thương cơ biết được lý do tống khuyết hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu c á c h này tài lộ hắn cũng đã ngắm đến thật lâu xem ra vậy không phải không ai để ý mà chỉ là vì không tìm được đầu mối nên bao năm nay mới hoang phế thôi đáng hận là cuối cùng lại để lão đỗ nhanh chân đến trước một bước bọn hắn bao giờ thì bắt đầu thông thương sau này địa bàn mình sẽ tràn vào rất nhiều bách tục ngoại lai、like、võ giả tống lão ra cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu còn chưa rõ ràng nhưng theo ta á m tuyến truyền lại hẳn còn một đoạn thời gian hình như là bách tộc người lần này chủ động đến tìm linh giang bang nhờ cậy một chuyện đợi đỗ như hối hắn hoàn thành việc này vậy liền có thể cùng đối phương chính thức kết minh thì ra là thế sự việc còn chưa có ngã ngũ đâu vẫn chưa quá tệ tống lão ra lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút đa tả vân tiểu thư đã cho ta biết ta sẽ mật thiết chú ý chuyện này còn chú ý cái gì tự nhiên là toàn lực phá thư thôi ống khuyết cũng không thêm nói rõ vân h i cũng không tò mò hỏi nhiều cả hai liền ăn ý dừng lại nhìn trong sân đang cùng đám sủng vật chơi đùa thanh trúc dương mật dương t ử qua một lát vân h i mới thở dài vuốt nhẹ tóc mai che đi trong ánh mắt thất lạ thật hâm mộ các nàng có thể vo lo vô nghĩ vui vẻ mỗi ngày mỹ nữ này thật nhiều tâm sự n h a nể tình vừa rồi nàng báo cho mình một tin tức quan trọng tống đại quan nhân cũng không ngại vì thế quan tâm một hồi làm sao vân mỹ nữ ngươi có chuyện gì không vui không ngại cứ cùng ta tâm sự có thể giúp được tại hạ nhất định sẽ hết mình chỉ nhìn hắn khẽ gượng cười lắc đầu vân hy cũng không trả lời mà chuyển sang chuyện khác tống khuyết ngươi chắc không biết đi của ngươi vị kia hội trưởng mỹ nhân bây giờ cũng đang gặp khá nhiều phiền phức Ô, là chuyện gì tống khuyết lập tức hiếu kỳ đối với vị này người lãnh đạo trực tiếp hắn cảm quan còn rất không tệ triệu tiểu thư sắp đột phá nhất lưu tin tức sau khi truyền ra tới cửa tìm triệu minh chủ cầu hôn người liền nối liền không dứt không thiếu trong đó là vương tôn hoàng tục siêu cấp thế lực người nối dõi cuối cùng triệu minh chủ phiền không hết phiền từ chối không sủi liền đưa ra yêu cầu không gả chồng chỉ tuyển ở rể phổ giúp minh nguyệt tiểu thư phát triển thiên hà kiếm phái mới tạm ngăn lại đám người này nhưng mà dù vậy vẫn không thiếu tuấn kiệt khắp nơi vẫn đang nô nức ngóng trông chuyện này đây h a h a thì ra là có chuyện như vậy tống khuyết bật cười cái này thì không có gì ngạc nhiên nhân ra là hàng thật giá thật thập mỹ lại tư chất ra thế tất cả suốt chúng không người thèm muốn mới là chuyện lạ khanh khách triệu minh chủ không cho ra kén rể ngưỡng cửa gì chỉ có một yêu cầu con gái của ngài thích liền được tống khuyết ta xem yêu cơ đối với ngươi còn rất không tệ ngươi vậy cũng có cơ hội rất lớn nha hắc hắc đó là nàng tinh mắt có thể cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người ta nghe thằng này bắt đầu tinh tướng tự luyến vân h y cũng thật ngứa mắt không biết nói gì cuối cùng đành không thêm để ý nâng ly trà lên nhấp một ngụm cảm thán, minh nguyệt tiểu thư người xinh đẹp không nói, tư chất yêu nhiệt, g ra thế lại tốt, lại được cha nàng hết mực yêu thương, thật sự để toàn thiên hạ nữ nhân đều phải đố kìa chết rồi, còn không phải sao, tống lão gia cũng cực kỳ đố kìa với mấy đứa như tuổi vô, triệu minh nguyệt, ông trời ba ba quá bất công rồi, hắn cũng chỉ có thể nhìn lên chua chua nói, ông trời không cho ai tất cả yêu cơ nàng gần như có được mọi thứ nhưng lại chưa chiếm được trái tim của ta p h ụ c khục khục Khục vừa mới ngậm được ngụm nước vân mỹ mi liền không nhìn nổi phun hết ra ngoài cúi đầu ho sặc sùa t r e o đến mỹ nhân quấn d ạ n g như này tống khuyết dù ra mặt dày nữa cũng cảm thấy ngượng ngùng thấy mấy người bên kia đưa áng mắt r u ộ gì nhìn sang hắn vội cười gượng cho nàng vỗ vỗ lưng quan tâm vân tiểu thư không vấn đề gì chứ nam nữ thủ thủ bất thân vân hy tức giận gạt tay hắn ra mới chừng mắt c ắ n răng nhến i lợi tống khuyết ngươi có biết ngươi bộ dáng này rất cần ăn đòn nếu để ngoại nhân biết những lời vừa rồi ngoài kia một đám yêu cơ người á i mộ hẳn là rất vui lòng đem ngươi đánh chết tươi đấy hắc hắc dù sao bọn họ đánh không thắng ta liền được tống tiện nhân không có chút nào giác ngộ vẫn hớn hở cười đắc ý vân hy nếu không ngươi nhân dịp triệu minh nguyệt chưa tỏ tình với ta liền tiến tới đi sau này vậy cũng có thể hâm mộ chết nàng rồi bây giờ cơ hội ngàn năm một thuộc nha ngươi không biết chứ gửi đến cho ta thư tình đều đã chất đầy một phòng lớn ta còn đang phân vân chưa biết đáp lại cùng ai đây nể tình quen biết một hồi tống mố tấm thân trong trắng này vẫn là ưu tiên cho ngươi hái trước nhất đấy tiện nhân ngực chập trùng thở sâu mấy lần vân hy bị chọc tức đến thở cả ra khói lúc này liền đoạn tuyệt suy nghĩ cùng thằng này nói thêm nữa không nán lại lâu liền đứng dậy kêu người rời đi rồi tiểu thư ngài chờ ta một lát trước khi rời đi thanh trúc bất ngờ bỏ lại một câu liền vội vàng chạy qua chỗ tấm khuyết thần thần bí bí kéo hắn đến một góc xa xa không ai nhìn thấy làm sao thanh trúc có phải hay không định tỏ tình với ta nhìn tiểu nha đầu bộ dáng này tống ra vui vẻ cười cả ngớn trêu thanh trúc lúc này như một con mèo vậy nghe răng nanh ra d ơ lên nắm đấm nhỏ trước mặt hắn lắc lư hừ đừng có mơ ta mới không thích ngươi đâu thật không có ánh mắt tống đại quan nhân không vui hừ vậy ngươi có chuyện gì nói nhanh b ả n thiếu bề bộn nhiều việc tống khuyết lần trước bắt ta chờ một ngày ngươi nói ngươi nợ ta một việc cái này lời nói có hay không tính toán hừ tống mố nhất nặc thiên kim lời đ a nói g n ra tự nhiên tính toán vậy là tốt rồi thanh trúc vui vẻ vỗ tay một cái lúc này mới mở miệng tống công t ử ta cầu xin ngươi một chuyện trong nhà bây giờ đang có ý ớ p tiểu thư gả cho đỗ như hối làm thiếp tuy tiểu thư cực lực phản đối mới chưa thể thực hiện nhưng sau này chuyện vậy không biết thế nào ta xin ngươi nếu như có ngày như vậy xin ngươi cứu tiểu thư có được không tống khuyết lúc này ánh mắt nheo lại trầm mặc vân ra kia hai lão bất tử vậy hắn thấy đỗ như hối bên này chuẩn bị có thương đạo mới liền gấp không chờ nổi muốn bán con gái đổi lấy cơ hội không biết rằng hợp tác với người kiêu hùng như lão đỗ vậy đám này ánh mắt t h i ệ n cận người h ẳ n sẽ bị nuốt không còn mẩu xương、hai. vân khi cô nàng này cũng là số khổ dính vào như thế lời thế trưởng bối thảo nào khi nãy nghe giọng đối với triệu minh nguyệt tràn đầy hâm mộ không có so sánh thì không có thương tổn nha Gì chứ phá thư đỗ tặc việc vui hắn thích nhất rồi việc này tống ra hắn giúp chắc tống khuyết quay sang cho thanh trúc một cách chắc chắn gật đầu yên tâm nếu nhà ngươi tiểu thư bị dồn é p đến đường cùng ta tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp thanh c h ú c ngươi cũng có thể về nhắn lại cho vân tiểu thư. đỗ như hối hắn sống không lâu vậy tối đa không quá hai năm bản thiếu sẽ lấy hắn mạng chó. nếu vân h y có thể tìm cách kéo dài vậy tự nhiên tốt nhất, không được liền báo tin để ta giúp đưa nàng đi trốn tạm một thời gian. nếu không sau này thành quả phụ vậy cũng chớ trách ta không báo trước. giọng nói đến cuối cùng trong không khí đã ngập tràn sát cơ nhưng lúc này thanh trúc cũng không thêm để ý đạt được lời đảm bảo nha đầu này liền vui vẻ khen hắn một câu rồi xoay người hướng bên vân ra đám người tung tăng chạy đi vân hy đi rồi có nàng mấy lời nhắc nhở tống khuyết cũng căn dặn phía dưới mấy người nhiều hơn quan sát thanh hà bến tàu động tính nhưng sau đó mấy hôm cũng chưa có gì đột xuất phát hiện ngày này mai trang mấy người đang tập trung trong một gian phòng tất cả hai mắt chăm chú nhìn về phía đồng d ạ n g lòng cũng hơi bồn chồn hổ tử lúc này hắn đã đến ngày được chính thức tháo băng cắt chì tống lão ra cùng dương mật hai nha đầu đang bận rộn mang hắn chân thật diện mục cho người quan sát đây không ra một lát một vị thanh niên soái ca đã hiện ra tại mọi người trước mắt chỉ thấy lúc này trên c h á n hổ tử vết xẻo bỏng trước đó đã không cánh mà bay người ta ngoại trừ thấy vài vết cắt màu hồng n h ạ t vậy không còn tật xấu gì đáng nói đối với kết quả này đừng nói trong phòng mấy người kể cả tống khuyết cũng hài lòng không được hổ tử ca ngươi đã hoàn toàn lành lặn như xưa rồi d ư ơ n g ra t ỷ muội nhìn gần gũi thân quen gương mặt cả hai đều vui mừng khóc s ò n g vội vàng mang đến gương đồng cho người này quan sát nhìn trong gương mình dung mạo cùng trước kia không khác dường như mọi chuyện trải qua trong mấy tháng này chỉ là một giấc mơ vậy hổ tử tuy không quá quan tâm đến mấy vấn đề này nhưng cũng cảm giác không mấy chân thật hít sâu một hơi biết tất cả mình ba người tân sinh đều do một người trước mắt này ban cho hổ tử áng mắt kiên định lần nữa quỳ xuống khấu đầu vang r ồ i thiếu ra đối với chúng ta ăn trọng như núi tại hạ ở đây xin thề sẽ dùng chính mình hết thảy để báo đáp lại ngày an tình dù lên núi đao xuống biển lửa cũng q u y ế t không chối từ nếu có vi phạm xin bị trời chu đất diệt t r ọ n đời không siêu sinh dương mật dương t ử hai người thấy vậy cũng c u ố n q u y ế t quỳ xuống học theo tống huyết vội vàng đem cả ba đỡ dậy được rồi đứng dậy đi hổ tử nữa sau này cố gắng vì ta làm việc là được hôm nay nên là ngày vui không cần nói mấy từ chết chóc quá suối quầy ha <cười> ha thiếu gia nói đúng vậy hổ tử huyên đệ c h ú n g ta mấy người đều giống nhau nhận thiếu gia ơn sâu sau này còn cần cùng nhau cố gắng vì ngài phân ưu chính là nhiếp phong lúc này cũng cười lên hoạt lạc đầu không khí ha ha nhiếp huyên đệ nói đúng vậy trước kia chuyện đã thành quá khứ chỉ cần a mật a t ử hai người vui vẻ sống liền đủ ta cũng sẽ không mải miết hận thù cho thiếu gia gây thêm phiền toái từ giờ ngày xưa hổ tử đã chết ta cũng cần đổi một cái tên mới để tiếp tục tân sinh nghe hổ tử cười tuyên bố muốn đổi tên tống đại quan nhân lòng liền điên cuồng kích động đổi tên lại thấy đổi tên đổi tên rất tốt ta bộ kinh vân đến rồi tống ra sắp hóa dòng ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi bốn nhập vi tống lão ra nghe hổ tử nói muốn đổi tên quả thực trong lòng mừng khấp khởi tuy rất muốn lập tức ban cho hắn một cái nhưng mà làm người phải có dân chủ sao thằng này vẫn cố tỏ ra rụt rè hỏi thêm một câu cho có lệ đổi tên cũng là một ý hay hổ tử ngươi không biết đã nghĩ ra cái tên gì mới chưa thiếu ra a mật a tử ta vốn xuất thân cô nhi nếu không có nghĩa phụ thu nhận dạy dỗ vậy đời này ta cũng đã sớm bị chết đói chết lạnh nơi đầu đường xó chợ ơn này tại hạ mãi mãi không dám quên tuy nghĩa phụ chưa thu ta làm nghĩa tử nhưng trong thâm tâm ta đã sớm coi mình là dương ra một thành viên hiện giờ nghĩa phụ cùng các vị h u y ơ n đ ệ đã đi về c õ i tiên tại hạ nhất định phải đứng ra vì hai vị muội muội trống lên một mảnh bầu trời vì thế từ nay ta sẽ đổi sang họ dương lấy tên kế nghiệp để tỏ lòng đối với nghĩa phụ kế thừa di trí cái này lý do này quá cường đại rồi tống khuyết cũng ngại ngùng há mồm ngăn cản cuối cùng hắn không thể không chấp nhận một sự thật là mình bộ kinh vân ước mơ b a y thay vào đó lại đến một người dương kế nghiệp từ đây tống gia tứ đại gia tướng coi như hết thầy đầy đủ mỗi người đều là hạng tư chất ngàn vạn tuyển một võ công cũng là tự mang sở trường riêng tương lai thật đáng chờ mong tuy hôm nay không đạt được mong ước nhưng sau đó dương kế nghiệp cũng dâng lên cho hắn ghi ra một bản dương gia gia truyền võ học dương gia thương pháp bao hàm đủ cả nội tung ngoại công chiêu thức cùng với một bản hắn cũng rất có hứng thú truy tinh tiến pháp bằng này hai môn võ công dương gia tướng bao đời gây dựng được lừng lững uy danh vậy tuyệt đối không phải hạng lơ lòng tầm thường tống khuyết cũng biết đủ thấy hài lòng đang lúc mấy người vui vẻ nói cười lâu ngày không đến mai trang lý tín lúc này dẫn theo hắn bảo bối xảo xảo chạy qua đây một chuyến thằng này cũng không phải trộm lười trốn tập luyện mà hôm trước vào thành cùng lý gia người dùng cơm tống khuyết mới biết tất cả là do chiêm lão đầu đang cho hắn tiến hành đặt huấn đây xem ra quyết tâm vọng rể thành long thấy rõ đại ca các ngươi đang trò chuyện cái gì mà vui vẻ như vậy vị này là gật đầu chào hỏi hai người tống lão ra mới cười lên sang sảng cho bọn hắn giới thiệu h á h a a tín đây là dương mật dương tử đại ca dương kế nghiệp là một vị lục g a i võ g i ả cao thủ hắn đây là nghe a mật gửi thư chuyên môn chạy tới đây đầu nhập vào ta mau cho dương ca ra mắt ra mắt dương đại ca dương đại ca xin chào lý huyên để cùng vị này để m g u ộ i nghe lão dương thế mà là lục g a i cao thủ h a i người lý tín sao dám chậm trễ vội vàng tiến lên thi lễ nhất thời cũng chưa để ý làm sao một vị tiền đồ đầy hứa hẹn cao thủ thế này lại để em gái mình đi cho người làm tì nữ chuyện dương gia tống khuyết cũng tránh cùng tiểu tử này nói thêm hắn còn nhớ rõ lao chiêm chính là tiết đức chung một người thân về đây dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ai biết còn hay không liên lạc c ẩ n t h ậ n vẫn hơn đại ca qua s ầ m tháng ba nhà chúc ta định về cự l i ễ u trấn một lần đi tảo mộ mẹ ta kêu ta đến hỏi ngươi xem lúc đó ngươi có rảnh đi cùng không tảo mộ bây giờ không phải đang tiết thanh minh sao cũng đã gần một năm hắn chưa về qua cho cha mẹ thắp nén hương rồi tống khuyết cũng hơi cảm thấy xấu hổ vì thế việc này hắn không chút do dự tại chỗ đáp ứng lý tín rồi s ẵ n hôm nay việc vui lý tín tiểu tử này cũng vừa lúc chạy tới tống lão ra vui sướng vung tay lên cho người vào thành gọi thẩm tử minh trung hồng phạm nhất vượng mấy người cùng với bên ngoài tần vũ hôm nay phải mở tiệc linh đình nói liền làm dùng ý niệm cho tia chớp đi bắt thêm ít con mồi về hắn bản thân liền sắn tay hóa thân trù thần dẫn theo ngộ không dương mật hai tỷ mùi xuống bếp bữa đó tất cả mọi người ăn được vui sướng tràn trề lão thẩm cũng vui mừng vì mình bên này bỗng dưng lại ra thêm một cao cấp chiến lược nhưng đồng thời cũng thấy trên vai áp lực nặng nề bọn hắn các chủ bước tiến quá mau rồi mau để cho người chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng sau này tất nhiên sẽ có càng nhiều lục s a i rồi thất s a i đến đầu nhập chính mình mấy người còn không biết cố gắng vậy liền nhất định sẽ bị đào thải l o n g là sẽ không với xà đồng cư đấy không áp lực không được nha không để ý đến mấy người kia tâm lý gánh nặng. hôm nay tống khuyết cũng là đại s u ấ t huyết. lấy ra chân tàng mấy bình long huyết tửu. chính là loại rượu còn lại tỉ mỉ hồ chế từ hỏa long quả của hắn. rượu đã được đặt tên. mùa hè sắp đến. kế hoạch thu mua hỏa long quả cũng đã bắt đầu để đại lượng sản xuất nhưng hắn còn chưa có ý định kinh doanh thứ này. tống khuyết vẫn đang chờ cơ hội. hơn nữa hắn còn có ý định chế tạo ra bình thủy tinh để phối xứng với loại này tuyệt thế rượu ngon nhất định phải đi đỉnh tiêm cao cấp con đường quyết một lần s u ấ t thế liền thiên hạ nức tiếng cái loại đó ở đây mấy người coi như là thực khách đầu tiên nếm thử loại này thần kỳ danh tửu tất cả đều không khỏi vì nó v ì đạo mà c h i ế t phục vô to hôm nay có phúc ăn uống miệng cũng không chậm tranh thủ cố gắng uống thêm được nhiều mấy chén nói chung chủ khách tan hoan ăn đến thỏa mãn mọi người mới vui vẻ dắt tay nhau mà về đáng nói tần v ũ coi như cũng được chính thức giải phóng về tổng bộ làm hắn chức trách tổng giáo đầu rồi tại đây việc từ nay về sau sẽ do dương kế nghiệp phụ trách có vị này lão luyện kinh nghiệm xa trường dương g i a tướng lão tần chút đó mực nước là còn chưa đủ nhìn mai trang tiểu hồ tống khuyết mấy người đang cho nhau chiến đấu kịch liệt bất phân thắng bại có dương kế nghiệp c á c h này đ ỉ n h phong lục g a i võ giả tự thân lực đạo cũng một tượng cao thủ gia nhập thêm nữa đao tử đột phá nhị lưu đã có đủ tư cách tham gia một chiến tống lão ra một mình độc đấu tứ gia tướng vậy khó khăn có thể nói gia tăng trùng trùng điệp điệp hắn lần này cũng là dốc hết tâm huyết bồi dưỡng mình dòng chính tài nguyên đan dược te xe rác năng lượng hàng ngày cung cấp không nói hắn bản thân bí t ị c h kho cũng hoàn toàn tùy ý mấy người lựa chọn đáng tiếc lưu ly kinh môn này luyện thể thần công lão dương bây giờ luyện cũng đã quá muộn kẻ này đã đến luyện tùy đại thành một thân căn cơ cũng đã định hình không cách nào đập đi luyện lại cuối cùng hắn vẫn chỉ là tham khảo một phen rồi chuyên tâm tu luyện nhà hắn dương gia thương thôi đao tử ngược lại không vấn đề hắn tu vi còn thấp có tống ra te xe rác năng lượng hỗ trợ không mấy chốc liền có thể đem lưu ly vô cấu thể luyện đến ngoài luyện viên mãn chiến lực tăng nhiều hắn bây giờ cũng đã có thể cùng mọi người đánh qua lại mấy chiêu k i n h công cũng được tống khuyết chân truyền cùng ba người còn lại phối hợp cũng không đến mức kéo tập thể chân sau lúc này trong sân hùng dương hai người chủ công n h ứ p phong đao tử còn lại xung quanh du tẩu lại có lão luyện kinh nghiệm đại hành gia chỉ huy nếu không phải tống khuyết dựa vào l í n h vực thần diệu cùng hơn người nhanh nhẹn vậy rất có thể đã bị mấy thằng này đánh cho nằm úp sấp xuống l ê n g keng âm ấm, ấm càng bị bức bách tống đại quan nhân tinh thần càng hăng trên tay ô long đao trước sau trái phải liên tiếp bay múa lúc thì cản lại dương kế nghiệp một thương sau lại đưa hùng bá thiên vương chùy hóa giải còn không đoạn quyền cước tương hố đón đỡ nhiếp phong quyền đao tử đao bốn người tuy là dùng tất cả thế võ vẫn không thể tiến lại gần hắn phạm vi một trưởng tỉnh trung nguyệt tống khuyết đã ban cho đao tử ở đây cũng chỉ còn kẻ này như hắn dùng đao thanh kia từ tay tập cận cướp được vũ khí từ khi trở về hắn liền giao cho mạc dương mấy người hoàn thành tân trang lại loại bỏ đi trên tay cầm mấy cái đầu lâu xương sầu quái gì và thay vào đó là một hình đầu rồng uy phong lấm lấm bây giờ đã có thể quang minh chính đại mang ra đường với tên gọi mới đúng nghĩa ô long đao mấy ngày dùng thử hắn đã cảm thấy rất thuận tay thứ này chất lượng so với tình trung nguyệt tốt hơn không biết bao nhiêu lần quả thực là một thanh cực phẩm danh đao đám kia sát thần tung ra đại nghiệp đại nhà lại có mỏ bọn hắn sản xuất ra đồ vật vậy không phải vân ra người có thể so sánh được. Lúc này trên không trung, mạo hiểm bị thương tránh qua dương g h ế nghiệp liên tiếp b ả y thương. tống khuyết tay dùng nhu lực đưa hùng bá chùy trích sang một bên liền nhân cơ hội áp sát, dựa vào gần con gấu đen này rồi lấy bả vai phát kình đập mạnh đem hắn bay ngược ra sau. sau đó tốn thêm chút thời gian đem ba người còn lại đánh bại. lúc này mới kết thúc hôm nay buổi sáng thần luyện đã hiểu rõ nhà mình thiếu gia cùng bên dưới mấy người chiến l ự c dương kế n g h i ệ p cũng không khỏi chấn động rất nhiều hắn nhiều năm theo hầu một vị b á t giai thông mạc cảnh cường giả tầm mắt tự nhiên không thấp nhưng tư chất yêu nhiệt như tống khuyết cùng hùng bá vậy quả thật hiếm gặp vô cùng thiếu gia n g à y võ công cũng đã gần bước vào hóa cảnh đợi chút nữa ta cho ngài nói qua một chút môn đạo vậy bằng ngài ngộ tính hẳn không tốn quá lâu thời gian liền có thể hoàn toàn nắm giữ đi theo hùng chủ như này dương kế nghiệp cũng cảm thấy vui mừng ha ha tốt phiền lão dương ngươi rồi tống gia cũng cực kỳ hài lòng còn về quyền c ước binh khí chiêu thức ngài cũng đã tu luyện đến cực hạn nhưng hẳn không có người cho thêm chỉ điểm nên ngài còn chưa hiểu phía trước con đường thiếu gia mời nhìn dương kế n g h i ệ p nói rồi từ dưới đất cầm lên một chiếc lá nhỏ hướng bầu trời khẽ ném đợi lá bắt đầu rơi xuống ngang người hắn lúc này mới có điều hành động chỉ thấy trên tay kẻ này trường thương như sống lại thương pháp long xà tải lá cây trên mặt liên tục đâm thọc khi lại khều gạt quấn quanh vào ra như dao long xuất tủ nhanh đến tận cùng điện quang hỏa thạch tầm đó hắn mới đưa thương khẽ n h ấ n mũi thương diêm nhẹ vào c u ố n lá đưa nó cố định giữa không trung bằng tống khuyết thì lực vậy cũng khó khăn lắm mới bắt kịp hắn động tác tống lão ra không khỏi cảm thán thốt lên thật sự kinh người lực khống chế những người khác vội vàng tiến lên xem gió tột cùng tất cả trong mắt đều để lại thật sâu rung động cùng khó tin dương huyên thương pháp xuất thần nhập hóa thật sự thần hồ kỳ ký vậy lão nhếp thay mấy người nói ra trong lòng lời nói không có ai gì nhị g bởi vì bọn họ cũng đã hoàn toàn bị chết i phục rồi chỉ thấy lúc này trên lá cây mai bé xíu như thế một chữ dương rõ nét được khắc sâu vào trong không đến nửa ly càng đáng sợ chính là tất cả các nét chữ đều đều bằng nhau không chỗ nào sâu hơn cũng không có chỗ nào nông hơn nếu d ơ chiếc lá lên hướng mặt trời có thể thấy dương quang dọi vào nhưng không hề xuyên thấu nghĩa là dương kế nghiệp không làm thủng bất cứ chỗ nào tại trên đó đấy phần này tỉ mỉ lực khống chế thật quá đáng sợ rồi mỉm cười thản nhiên đón nhận nhiếp phong khen ngợi lão dương lúc này mới tiếp tục thiếu gia võ k h í chiêu thức luyện đến hoàn mỹ chính sẽ như ta vậy có thể tinh vi nắm giữ tự thân từng tơ lực nó gọi là nhập vi nhập vi lần đầu nghe đến cái này tống khuyết mấy người cũng cực kỳ kinh ngạc đúng vậy thiếu gia tinh tế tỉ mỉ làm đến hoàn mỹ liền là nhập vi cảnh sau đó còn có nước chảy mây trôi lưu thủy cảnh cùng không có kẽ hở chân không cảnh đó chính là võ ký tam đại cảnh giới mà chúng ta võ g i ả theo đuổi nhập vi lưu thủy chân không hóa ra còn có như này một chuyện tống lão ra lần nữa được người cho mở ra đại môn chân trời mới tiếp đó thời gian mai trang mấy người dưới sự hướng dẫn của dương lão sư bắt đầu học tập cảm nhận bóc tách bản thân tơ lực với tống khuyết đối với bản thân biến thái lực khống chế tin tưởng chỉ cần có người dẫn dắt hắn không bao lâu liền có thể đột phá nhập vi ta muốn làm thiên đao 29 c h ư ơ n g 275 t h i ê n cơ tử trở về nhà đã được c h ụ c hôm ngoại trừ mấy ngày đầu đi kiểm tra các nơi sản nghiệp một lần sau đó tống khuyết liền một đầu trốn ở mai trang chuyên tâm cùng hùng bá mấy người tu luyện nhưng hôm nay dù muốn trộm lười nữa hắn vì này các chủ cũng không thể không quay trở lại nguyệt khuyết cắt một chuyến lão t h ẩ m báo tin trải qua mấy ngày sàng lọc có ba vị ngũ sai võ giả phù hợp với hắn đưa ra điều kiện xin nhập bang tống lão ra cũng cần lộ c á c h mặt để tỏ lòng tôn trọng nhân gia không phải hơn nữa còn có một bất ngờ lớn đang chờ đợi hắn đây tống khuyết liền đơn đột dẫn theo hùng bá n h i p phong hai người cưới ngựa nhanh chóng vào thành nguyệt khuyết các tổng bộ ba vị ngũ s a i võ giả gọi trương thiên dương cùng một đôi phu thê hai người kêu hứa giật cùng cú tư s a i cả ba đều là xung quanh các quận võ giả tại nơi mình phát triển không quá được như ý nên lần này đánh cược một lần muốn đến nhờ k y t ố n g khuyết vì này tân t ấ n ngôi sao mới tuy đối với t ố n g sa hắn tốc độ trưởng thành bây giờ ngủ sai đã rất khó cho hắn đem lại trợ giúp nhưng cái gì cũng cần có một quá trình nguyệt khuyết các lại không như hắn có thể bật hát còn cần một g i a i đoạn quá độ mới có thể thuê biến đấy chính vì như vậy có thể bổ sung một đám trung tầng lực lượng tống khuyết cảm thấy cũng là cần thiết hơn nữa ba người này dựa theo yêu cầu của hắn đến tuyển chọn ngoại trừ nhân phẩm thông qua tuổi tác cũng là không quá lớn mới hơn ba mươi ra mặt vẫn còn khá nhiều tiềm lực để đào vì thế hắn lần này rất long trọng tiếp đón mấy người để bọn họ cảm nhận được đến từ nguyệt khuyết các coi trọng đồng thời dùng lương cao thêm trưởng lão vị trí rất nhanh thành công chiêu mộ ba người này rồi trương thiên dương tỏ vẻ có thể ngay trong ngày nhập chức hứa cố hai người thì không được bọn họ tại quê nhà còn có con cái thân nhân hai vợ chồng này còn cần trở về một chuyến đón đại gia đình qua đây đối với cái này tống khuyên tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh người có gốc có dễ hắn sử dụng lên vậy càng thêm yên tâm t à i đại khí thô tống ra liền hào sảng cho mấy người phân phối một gian viện t ử coi như chức phân phát phúc lợi của băng dặn dò người chuẩn bị tiệc rượu trưa nay cho ba người đón gió tẩy trần để thẩm tử minh thay mặt mình tiếp tục tiếp đãi ba người tống khuyết liền đi về mình tiểu viện nơi đó còn có một vị lục s a i võ giả mộ danh mà tới đang chờ hắn thu phục đây đây chính là bất ngờ lớn mà lão thẩm trước đó đã nói qua với hắn các chủ miệt viện vì tống khuyết không ở nơi này một tháng đến đây lại không được mấy lần trong này cũng không có gì bí mật cất giấu vì thế liền thành nơi hắn chuyên môn tiếp đãi những khách nhân quan trọng lúc này ngoài sân đang có một vị nam tử tuổi tầm ngoài ba mươi mặt đạo bào giữ một chòm dâu dài cả người toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục s á n g vẻ đang thư thả thưởng trà tống các chủ đã đến rồi sao không vào thấy một mặt tống khuyết hiện đang đứng ở một chỗ cối u hành lang dùng tia chớp hai mắt quan sát kẻ này đâu hắn còn chưa mở cửa tiến vào bên trong người đã trước tiên lên tiếng tống ra hai mắt sáng lên mấy phần nơi này là tổng bộ người đi qua đi lại nhiều không đếm sụi đối phương lại có thể chính xác nhận ra mình tiến đến thật sự cũng có mấy phần bản l ĩ n h đối với lần này gặp mặt hắn bỗng nhiên hứng thú tăng nhiều không trần trờ nữa liền dẫn theo hùng bá nhiếp phong tiến vào phá hạ thật sự hảo bản lĩnh tại hạ tống khuyết không biết tiên sinh quý tính tống các chủ hữu lễ cứ gọi m ầ n đạo thiên cơ tử là được hóa ra là thiên cơ đạo trưởng h ạ n h ngộ h ạ n h ngộ dù chưa từng nghe qua c á c h này danh hào nhưng có thể lấy tên cao đại thượng như vậy tuyệt đối phải là một nhân vật châu bò tống đại quan nhân trên mặt lập tức nhiệt tình tiến lên chắp tay khách khí chào nhân tiện quay ra ngoài cửa quát người tới cho đạo trưởng đổi một ấm tốt nhất trà rõ các chủ đợi hạ nhân tiến đến dọn dẹp lại bàn ghế chủ khách tất cả yên vị ngồi xuống tống khuyết mới quay sang giới thiệu thiên cơ đạo trưởng đây là tại hạ hai cánh tay đắc lực hùng bá cùng nhiếp phong ra mắt đạo trưởng nhiếp hùng hai người không mất lễ phép chắp tay chào chỉ thấy thiên cơ tử nghi hoặc nhìn qua hai người đưa tay lên bấm chỉ một hồi mới nhíu mày thật sâu thấy hắn bộ dáng này tống ra mấy người cũng đặc biệt hiếu kỳ làm sao đạo trưởng bọn họ người vậy có vấn đề gì sao không vội trả lời hắn thiên cơ tử còn lặp lại bấm tay một lần lát sau mới ngửa đầu nhìn trời thở dài hai vốn thiên cơ bất khả lộ nhưng làm sao hôm nay đã gặp chuyện này nếu không nói ra bần đạo lòng cũng bất an mà thôi mà thôi không phải chỉ bị mất mấy năm thọ nguyên thôi sao nào có đáng gì bần đạo chỉ cầu sống được tiêu g i a o khoái hoạt liền được cười lên tiêu sái một hồi thiên cơ tử mới bắt đầu mở miệng cho mọi người giải hoạt vì này hùng t h í chủ trên thân thể ẩm chứa đại k i ế p sát một không cẩn thận sau này sẽ thành ngập trời họ lớn tống các chủ ngài nhất định phải đề phòng vừa nói dứt lời thiên cơ tử đã cảm thấy dùng mình cả người lông lơ không kiểm soát được dựng đứng hết lên không phải vì tiết lộ thiên cơ bị phản phệ mà là đối diện ngốc hùng l ệ khí s ô i trào đang trợn to đôi ngưu nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn đây hùng bá không được vô lễ quát lớn thằng này tống lão ra trong lòng lúc này cũng đã trở nên ngưng trọng rất nhiều lần này vậy thật sự gặp được cao nhân rồi đạo trưởng chớ trách hắn người này hẳn như ngài nói trên người lệ khí rất nhiều hơn nữa từ nhỏ đầu óc không được liên quan tính tình đôi khi dễ bị kích động chứ tuyệt không có áp ý tống các chủ không cần giải thích những thứ này bần đạo tự nhiên trong lòng biết rõ thiên cơ tử vân đảm phong khinh vuốt sâu lắc đầu cười nhạt đa tạ đạo trưởng không chấp nhận tống khuyết thấy hắn bộ dáng này mới thở phào một hơi không quên quan tâm hỏi thiên cơ đạo trưởng không biết hùng bá hắn trên người đại sát kiếp là đến từ đâu có cách nào giải quyết hay không tống các chủ chớ nóng vội mỉm cười c h ấ n an mấy người thiên cơ tử mới bắt đầu tiếp tục vừa rồi tiết lộ thiên cơ bần đạo cũng đã bị phản phệ không nhẹ không thể tiếp tục cho mọi người nói nhiều không phải vì ta tiếc nuối mình c á c h này mấy chục năm thọ nguyên mà chỉ là bần đạo trên đời còn quá nhiều nhân quả chưa được giải quyết không thể không tiếp tục níu giữ trần tục giọng điệu này tống ra những mày nghi hoặc ngoài mặt vẫn là thán phục lớn tiếng khen đạo trưởng cao thượng vuốt vuốt mình tròm s â u thiên cơ tử cười hào sảng cuối cùng vẫn là quyến luyến tham tục trần thế thôi tống các chủ khen lầm rồi còn về hùng bá thí chủ ta chỉ có thể cho ra nhắc nhở đó chính là vì hắn dính lên quá nhiều nhân quả tiền kiếp còn có thể hay không hóa giải việc này rất khó nhưng không phải không thể nào còn cần một vị đạo pháp cao thâm trường kỳ cho hắn làm phép cứ thế từng ngày từng chút từng chút xóa đi một phần nghiệp lực trong vòng ba nam hẳn là có thể hoàn toàn đem cái này sát kiếp hóa giải cái này một phen lời nói có quá nhiều học vấn rồi ở đây đạo pháp cao thâm ngoài thằng này vậy còn có ai đây không phải d ọ n điệu của đám giang hồ phiến tử đi kiếm cơm sao lại còn là muốn kiếm trường kỳ phiếu ăn cái loại này thật không biết thằng này có chân tài thực học hay loại giả danh bịt bởm tống lão ra hai mắt cũng bắt đầu rửa gì đứng lên nhưng bên ngoài vẫn không chút nào lộ ra chu ti mã tích cùng thiên cơ tử nói chuyện cái này còn cần như thế phiền phức tống ảnh đế bắt đầu nhập vai thiếu ra cái gì nhân quả sát kiếp tất cả đều là nói lung tung để ta đập nát mồm kẻ này lừa đảo ngốc hùng nãy giờ bị người nói xấu ánh mắt đã là cực kỳ bất thiện lúc này cầm chặt một đôi thiên vương chùi đang lăm le nhìn sang đây im mồm ở đây có c h ỗ ngươi nói chuyện sao tống khuyết quát lớn thằng này sau mới quay sang thiên cơ tử mặt bồi cười tại hạ dạy dỗ không nghiêm để đạo trưởng chi cười rồi không sao không sao hùng bá thí chủ đây chỉ là tính tình người trong ta sẽ không thực sự để bụng tuy mở miệng đường hoàng nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu run đến lời hại vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tống khuyết cười an lòng hôm nay đạo trưởng đến nơi này không biết là có chuyện gì không. nếu có gì tại h ạ có thể giúp được xin cứ mở miệng đừng ngại. đối diện người lúc này lần nữa ngửa mặt nhìn trời vuốt sâu. giọng nói dần dần trở nên phiêu hốt. tống các chủ ngài có tin vào số mệnh đến chính là lúc thể hiện ra diễn ký tống ảnh đế mặt mũi nghiêm túc gật đầu chém đinh chặt sắt. tự nhiên tin không dối gạt đạo trưởng. tại hạ có thể đi đến ngày nay cũng hoàn toàn nhờ vào một vị cao nhân chỉ dẫn ô không biết tống các chủ có thể hay không cho ta nói k ỹ càng thiên cơ từ lúc này cũng bắt đầu hiếu kỳ cũng không có gì không thể vừa lúc tại hạ cũng mong đạo trưởng cho ta giải đáp nghi hoặc một chút tống ra sàng khoái gật đầu kể lại chuyện là như này ngày xưa khi ta còn nhỏ phụ mẫu mất sớm một mình phải cơ khổ vào rừng kiếm rau dại hay ra nơi nước cạn bắt cua nhặt ốp ăn đỡ đói từng ngày. ta còn nhớ rõ có một ngày. khi đó chính là trời mùa đông lạnh đến cắt ra cắt thịt. bên ngoài bìa rừng rau dại cũng đã hết thảy bị ta đào mới không còn. đi sâu bên trong lại là rừng thiêng nước độc. mãnh thú độc trùng nguy hiểm vô vàn. bằng ta tiểu thân thể cũng không thể đi vào. đang lúc ta đói là. tuyệt vọng. cả người ngồi đờ đẫn bên hồ nhỏ lãnh lẽo lúc này có một vị đạo nhân ăn mặc áo bào nửa giống tăng nửa giống đạo hai chân để trần đạp xương giá đến trước mặt ta người đó quan sát ta một hồi lúc sau mới mở miệng cho ta phán một quẻ bói ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi sáu kẻ lừa gạt nguyệt khuyết các tổng bộ thiên cơ tử cùng nhiếp hùng hai người đang chăm chú lắng nghe tống lão ra êm tai kể lại chuyện cũ kim lân há là vật trong ao nhất ngộ phong vân liền hóa rồng cao nhân khi đó cũng không giải thích gì thêm chỉ là trước khi tung người bềnh bồng rời đi liền đưa một ngón tay chỉ về hướng đông nói rằng ta mệnh cách chính thuộc bên này nhật xuất đông phương duy ngã bất bại từ đó về sau ta cũng chưa từng gặp lại người nhưng nghe lời cao nhân tống mố liền phấn khởi quyết tâm một đầu đông tiến từ c ử l i ễ u thôn đến hoàng diệp trấn rồi bây giờ thanh hà huyện quả thật như hắn lời nói làm càng ngày càng lớn rồi ta nhiều lần cho người đi dò hỏi vị này thần tiên tiếc n ú i chính là mấy năm trời vẫn còn mặt vô âm tín để một lòng muốn báo đáp tại hạ cũng không biết làm sao thiên cơ đạo trưởng cũng là huyền môn người trong không chừng liền hiểu biết người này thân phận nếu có thể giúp tại hạ tìm được người ta nhất định trọng tạ, không biết cho ngươi phán quẻ người kia đảo hiểu là gì tống các chủ có biết nghe đến trọng tạ, thiên cơ t ử hai mắt cũng bất giác sáng lên mấy lần, nhưng lập tức giơ tay vuốt sâu che giấu, vẫn âm thầm quan sát hết thầy tống ra lúc này trong lòng đã cười lạnh, mặt ngoài vẫn còn là diễn sâu chân thành nói ra, cao nhân gọi là nê bồ tát, không biết đảo trưởng ngài có từng nghe qua nê bồ tát, nê bồ tát nơi bồ tát qua sông chính mình khó giữ được vị này vậy hẳn là một vị phật môn cao tăng đáng tiếc bần đạo lại là phương bắc đạo môn người trong vì thế còn chưa từng cùng vị này nơi bồ tát gặp mặt nhưng tống các chủ yên tâm lần này xuôi nam bần đạo cũng có ý định đi thăm mấy vị bằng hữu ta nhất định sẽ thuận tiện cho ngươi thăm hỏi hẳn là sẽ không khó tìm ra người tin tức có thể tìm ra mới là gặp ruột tống ra vui sướng cười vậy đa tạ đạo trưởng không biết đạo trưởng nhân tiện có thể hay không cho ta giải đáp nơi bồ tát này một câu h ỏ e bói tại hạ mấy năm nay minh tư khổ tưởng nhưng đến giờ vẫn còn chưa tìm ra đầu mối không hiểu những lời đó là có ý gì kim lân há là vật trong ao nhất ngộ phong vân liền hóa rồng thiên cơ tự nhiên ngấm câu này mấy lần trên tay các ngón lại bắt đầu bấm loạn một hồi mới sáng mắt lên vỗ tay d i ệ u d i ệ u thì ra là thế nên bồ tát vậy đảo hạnh quả thật rất cao so với bần đảo cũng không kém cảnh chút nào lần này đến đây nhất định phải tìm ra hắn cùng đàm đảo mấy ngày mấy đêm nếu không này một chuyến nam hành tràn ngập tiếc núi vậy vậy đa tạ đảo trưởng tống khuyết kích đ ộ n g lộ gió chắp tay nói tạ đã chín thành xác định thằng này là một hàng lừa đảo nhưng hắn còn là muốn nghe vị này thần cơ diệu toán thiên cơ tử cao kiến dù sao cũng đang r ả n h không bằng nghe để vui vẻ một hồi còn xin mời đạo trưởng cho ta giải quẻ vân đ ạ m phong khinh v ú t nhẹ mình tròm dâu lừa đảo huyên nhấp nhẹ ngụm trà rồi mới từ tốn bắt đầu chỉ điểm giang sơn câu này vế đầu hẳn tống các chủ cũng đã hiểu ngươi chính là quẻ trong lời kim lân có kinh thế tài năng nhưng lại bị vây khốn ở trong ao nhỏ bây giờ chỉ chờ tìm thấy phong cùng vân vậy là có thể đằng vân giá v ũ chân chính hóa dòng tiếu ngạo cửa thiên ta cũng đoán ra được như thế nhưng không biết ở đây phong cùng vân là chỉ ý gì tống ảnh đế run dọn g hưng phấn hỏi h a h a h a chỉ thấy thiên cơ tử ngửa mặt sung sướng cười dài một chàng sau đó mới quay sang hắn chắp tay nói mừng chúc mừng tống các chủ xin chúc mừng ngài phong cùng vân thực ra ngài cũng đã hết thảy tìm thấy ngày mà ngài ngư dược long môn cũng đã là gần ngay trước mắt mời tiên sinh cho ta chỉ điểm bến mê ha hà phong vậy không phải bên cạnh ngài vị này nhiếp phong thí chủ sao có phải hay không từ khi tống các chủ có được trợ giúp của người này sự nghiệp của ngươi mới bắt đầu có điều khởi sắc đúng vậy đúng vậy từ khi có lão nhiếp giúp đỡ ta mới bắt đầu chính thức lập nghiệp đạo trưởng ngài nói quá đúng rồi xin mời tiếp tục tống khuyết hớn hở gật đầu như gà mổ thóc của ta bộ kinh vân đâu chỉ thấy lúc này con hàng kia nước bọt tung bay chém gió trong tứ tượng long chính là chủ quản phương đông ngài càng về hướng này đi tới vậy sẽ càng được tinh mệnh chiếu ứng tứ linh long đứng thứ nhất、Nhật、xuất đông phương duy ngã bất bại câu này ý nghĩa đợi ngài tiến đến cuối cùng cực đông sau lưng là vơ ngần đại hải khi đó ngài cũng sẽ chính thức làm được vô địch đương thời hắc lời này ca thích tống ra nghe thế mà hỉ thượng mi sao nhưng vẫn cố nén cười lớn chờ xem mình bộ kinh vân đã bị bỏ quên chỗ nào còn về vân nó vẫn luôn bên cạnh tống các chủ ngài nhưng chỉ là ngài chưa thu lấy thôi nghe vậy tống khuyết cũng hơi ngờ ngợ ý tiên sinh là một tóa tháp bảy tầng cao chở ngài lên như diều gặp gió thiên cơ tử cười thần bí chỉ về nơi xa thấp thoáng một nóc nhà vân hải c ắ c vân ra tống ra cũng không khỏi ngẩn người thằng này một phen giải thích vậy cũng là hợp lý vãi trưởng tống tặc tinh thần bắt đầu trở nên do dự không chừng thiếu chút liền tin chẳng lẽ mình thật sự có tiềm chất làm thần côn phán bừa cũng có thể có như thế sâu xa ý nghĩa không thể nghi ngờ nếu bây giờ nuốt vào vân ra vậy đối với hắn đang xây dựng đế chế sẽ là một trợ lực cực kỳ to lớn vì huyên đài này đại tài vậy ít nhất hắn đối với tống khuyết cùng nguyệt khuyết các nghiên cứu rất thấu triệt không phải nóng đầu lên là muốn dựa vào mấy tấc lưới liền dám đến lắc lư lừa gạt tống đại quan nhân quyết định cho hắn thêm một cơ hội đạo trưởng một lời như thức người trong m ộ n g để tại hạ lúc này trong lòng rộng mở trong sáng hiểu ra rất nhiều xin mời nhận tống lời chân thành cảm ơn tống ảnh đế thâm tình diễn xuất chắp tay bái dài lúc này mới quay sang nhiếp phong hô lão nhiếp đi lấy một ngàn l ạ n g vàng đến đây tặng cho tiên sinh coi như là ta ra mắt lễ gió thiếu ra nhiếp phong lập tức tuân lệnh rời đi há mồm mấy câu liền có vạn bạc vào tay thật lớn thủ bút thật sự thổ hào nha thiên cơ tử cũng bị tống ra một phen hào khí thô bạo dọa sợ rồi lúc này hắn hai mắt cũng dần trở nên xanh mượt cố gắng mãi mới s ằ n được trong lòng kích động trái lương tâm từ chối một phen cái này bần đạo sớm đã coi tiền tài như cỏ rác hôm nay đến đây cũng chỉ vì minh minh trong số phận chỉ dẫn đến chợ tống các chủ ngài một phen không cần phải như thế bày vẽ h a h a chỉ là một chút quà mọn mà thôi mời đạo trưởng xem giữa c h ú n g ta duyên phận mà vui lòng nhận lấy cho tại hạ vui lòng hơn nữa ngài đi đường cũng cần chút tiền lẻ làm lộ phí không phải đợi lão nhiếp mang lên một khay đựng mấy nén vàng to bằng nắm đấm trẻ con như thế rực rỡ lóa mắt thiên cơ tử cũng khó có thể c ư ỡ n g lại phần này dù hoặc t ấ m ở một phen liền cố mà thu rồi như vậy bần đạo từ chối thì bất kính tống các chủ ngài có tâm đang nghiện còn ngại tống khuyết cười lên sang sảng h a h a thế mới tốt chứ đa tạ đạo trưởng đã nể tình không biết khi nãy n g à i nói qua số mệnh chỉ dẫn tiến đến nơi đây vậy là có ý gì thực không dám giấu g i ế m bần đạo ngày trước bấm chỉ tính một quẻ cho bản thân minh minh trong tầm đó được chỉ dẫn mình mệnh chung một kiếp phải đến phương nam c h ở long thoát khốn trả lại mười tám kiếp trước chân long ăn tình giúp ta hộ pháp dọc đường tìm kiếm khắp nơi đến tận nơi đây ta mới biết được tống t ắ c chủ chính là ứng quẻ người vì thế liền tự mình tiến cử muốn gặp n g à i một phen bây giờ coi như đã trả lại được xa xưa nhân quả tại hạ cũng chính thức yên lòng ta cũng có thể không cần vướng bận gì nữa đi du sơn ngoạn thủy ngắm nhìn phương nam phong cảnh tú lệ rồi một lần nữa xin đa tạ tống các chủ tiền hóa duyên bần đạo xin cáo từ nói liền tiêu sái đứng lên rời đi không chút nào ư ớ c á p bẩn t h i ể u nếu như không phải động tác v ư vàng vào người quá lộ l i ễ u vậy cũng rất có tiên gia phong phạm đấy tống đại quan nhân làm sao có thể cho thằng này rời đi lúc này đưa tay ra giữ lấy đạo trưởng c h ậ m đã vùng vằng thử không thoát được thằng này như kìm sắt bàn tay thiên cơ huyên mới không thể không đứng lại lạnh ngạc mở miệng tống các chủ không biết còn điều gì phân phó đạo trưởng ngươi không nói hùng bá trên người có sát kiếp sao hắn chính là ta từ nhỏ thân thiết nhất huyên đệ mong đạo trưởng ra tay cứu hắn tiền bạc cái gì không thành vấn đề mấy chục vạn lượng bạc tầm đó tại hạ còn lấy ra được đấy kính mong đạo trưởng nể tình chúc ta ngày xưa nhân quả mà lại giúp đỡ ta thêm một lần vốn đã muốn sự xong phất y đi thiên cơ tử nghe đơn vị tiền đến cả chục vạn trái tim không khỏi kinh hoàng nhảy lên đắn đo một hồi mới hạ quyết tâm cắn răng thôi thôi xem như nể mặt tống các chủ ngài kiếp trước giúp ta hộ đạo lần này bần đạo lần nữa phá l ệ ra tay một lần đa tạ đạo trưởng không biết muốn làm pháp cho hắn giải kiếp cần chuẩn bị những gì c á c h này t à i hạ không nắm rõ còn phiền đạo trưởng thay ta chuẩn bị chi phí hết khoảng bao nhiêu để ta gửi trước cho ngài tống lão ra ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm thiên cơ tử không nhận được nguy cơ cận kề bị hạnh phúc đập cho choáng váng thằng này còn đang chưa tỉnh hồn lại đây lúc này tính toán một hồi liền báo ra một con số cái này chủ yếu là mua các loại ngọc thạc h giúp đỡ hiếp khá tốn kém ta tính qua vậy cũng phải mất tầm tám đến mười vạn lượng mười vạn không thành vấn đề tống đại quan nhân hào sảng vung tay lên thiếu ra chừng mắt ra hiệu cho hùng bá hai người im miệng tống khuyết lúc này mới quay sang thằng lừa đảo kia cười hiền lành đạo trưởng tại h ạ còn một thắc mắc nhỏ mong ngài giải hoạt nghĩ đến lượng lớn bạc trắng bóng sắp đập vào đầu thiên cơ tử lòng đã kích động khó s à n h nghe nói chỉ là vấn đề nhỏ liền hớn hở gật đầu không ngại tống các chủ cứ mời nói chỉ cần không phải tiết lộ quá lớn thiên cơ bần đạo tất nhiên vô c h i bất ngôn c h i ngôn bất tan ha ha chỉ là một nghi hoạt nhỏ thôi sẽ không để đạo trưởng ngài làm khó tống cặp nhích miệng cười ngài như vậy thần cơ diệu toán có thể biết hết chuyện trong thiên hạ không biết liệu có hay cho mình tính qua một quẻ đạo trưởng ngài thử đoán xem bây giờ tại hạ sắp đánh ngài là dùng bên trái nắm đấm hay bên phải nắm đấm thiên cơ tử ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi bảy chân tướng nguyệt khuyết các các chủ biệt viện trong sân mấy người nghe tống lão ra đặt xong câu hỏi liền yên t ĩ n h như tờ ngốc hùng lúc này cũng bắt đầu hiểu ra chuyện c ầ m chặt một đôi thiên vương chùi ánh mắt hung áp nhìn qua thiên cơ tử tư thế rất sống kiểu một lời không hợp liền sẵn sàng vung chùi làm bánh thịt cảm nhận trong không khí tầng tầng l ớ p l ớ p khí cơ đè ư p thiên cơ huyên lúc này cũng bị dọa sợ ấ n lạnh sống lưng căng khuôn mặt ra gượng cười mở miệng tống các chủ nói đùa ầm nhanh quá nhanh kẻ này gan to bằng trời lừa đảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mắt trái đã bị cho một quyền biến thành màu đen như gấu trúc đợi hắn cảm nhận được đau đớn truyền tới cũng là lúc bên tai vang lên tống lão ma lạnh lùng dọn nói rất tiếc đoán sai rồi b ả n thiếu cho ngươi thêm một cơ hội bây giờ ta đ ị n h dùng đao chém ngươi tay trái hay trước chém ngươi tay phải thiên cơ t ử cả người như rơi vào hầm băng cảm nhận trước mặt người tuổi trẻ tràn ra phô thiên c á c h địa sát khí thằng này liền không ước chế được tay chân run rẩy vô thố thật muốn quay đầu lập tức bỏ chạy chạy đi chấp ngươi trước chạy ra ngoài thành bản thiếu cũng có thể trong vòng một nén hương đem ngươi bắt trở về chặt thành nhân côn ừ nhìn gần sát khuôn mặt không chút biểu tình nhớ đến đối phương vừa rồi ra tay nhanh đến không để người kịp phản ứng tốc độ thằng này còn là ngoan ngoãn đem trong đầu mình vừa rồi nguy hiểm ý tưởng bóp nát. tống c ắ t c h ù bần đ ả o â m ai u y thiên cơ huyên còn lại bên kia lành lặn một mắt lúc này cũng bắt đầu sưng phồng lên. nói tiếng người tống lão ra giọng đã trở nên không nói hết lời âm u lạnh lẽo. phúc tống gia t h a mạng, tống gia t h a mạng tiểu nhân biết tội, ta không nên đến lừa gạt ngài. xin tống ra d ơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một lần đi ta trên còn mẹ già tám mươi tuổi dưới còn con nhỏ chưa cai sữa chỉ là hoàn cảnh ớ p buộc nên bí quá làm liều chót g i ả i một lần đậu xanh rau má nhìn thằng chó này một chút phản kháng cũng không liền quỳ xuống khóc bù lu bù loa trong sân tống khuyết mấy người cũng thiếu chút chửi mẹ nó lục giai cao thủ tôn nghiêm đâu võ giả huyết tính đâu xét về cảnh giới tại đây kẻ này chính là cao nhất đấy vậy mà lúc này một chút tính tình cũng không bị dọa một hồi liền sợ đến run như t à y xấy thế này quả thật là để người mở rộng tầm mắt thật không hiểu hắn làm sao tu luyện được đến bước này tống đại quan nhân cũng là tâm mệt đứng dậy cho ta giải thích rõ ràng sợ hãi nhìn hắn một hồi vì kia thiên cơ huyên mới run rầy khép n ế p đứng dậy mở miệng tống gia là tiểu nhân đi ngang qua dương nam đảo thì nghe qua sự tích về ngài nghĩ rằng ngài còn tuổi trẻ chưa hiểu sự đời nên nhất thời này lòng tham muốn lừa gạt chút tiền lộ phí tuyệt đối không có ý gì xấu xa chỉ là như thế sao thật tống gia đối diện người gật đầu như giã tỏi hai nghe vậy tống khuyết thở dài rồi từ bên hông lấy ra một thanh phi đao đặt lên trên bàn dùng ánh mắt ngập tràn áp ý nhìn đối phương từ đầu đến chân không biết trong kho thủy ngân có còn đầy đủ thiên cơ từ cảm giác g i ố n g như mình biến thành một con chuột n h ắ t đối diện người kia liền là một con át mèo đang hứng thú cân nhắc làm sao v ầ n hắn đây lập tức trên người lông tơ giữ ngược hết lên cả người cũng cảm thấy không được tự nhiên trong lòng dâng lên dự cảm bất thành nên hắn lo lắng dùng dọn điệu gần như khóc run rẩy hỏi tống gia không biết thủy ngân để làm gì không có gì ngươi vừa rồi nói dối để b ả n thiếu gia rất không vui ta bây giờ sẽ dùng cái này dao nhỏ cạo sạch tóc ngươi đem ngươi t r ô n chặt dưới đất chỉ lộ phần đầu ra ngoài tiếp đó từ trên đỉnh đầu ngươi lại rạch ra một lỗ nhỏ rồi đổ thủy ngân vào c h ậ m c h ậ m thủy ngân nó rất nặng liền sẽ không chịu cố định tại một chỗ như thế nó sẽ chìm vào trong da thịt đem ngươi lớp biểu bì tách ra như vỏ cây vậy cứ thế dần dần theo thủy ngân chảy xuống ngươi một thân bì da sẽ bị nguyên vẹn lột hết da nói đến đây tống lão ma còn cười hớn hở vỗ vai thằng này trong lúc đó ngươi có thể sẽ cảm thấy hơi đau đớn một chút nhưng yên tâm bằng ngươi tu vi vậy chút này thương thế là không đủ trí mạng đấy sau đó ta sẽ thả cho ngươi tự do về với gia đình c á c h này lớp ra coi như một sự trừng phạt nho nhỏ đi sau này làm việc để ý một chút áp ma thiên cơ tử trong lòng điên cuồng gào thét tống ra ra t h a ta gặp thằng này như thế tà áp giết người lột ra mà nói nhẹ như mây trôi v ậ y mặt không chút nào biến sắc thiên cơ huyên liền thiếu chút dọa đái ra quần hai chân không kiềm chế được lần nữa quỳ xuống gào khóc tống gia tha mạng tiểu nhân không dám nữa sự thật chính là thế này hốn dược còn đỉnh lừa dối qua mặt b ả n thiếu xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không dám nha tống gia những gì ta nói đều là sự thật hắc hắc vậy ngươi giải thích cho ta làm sao có thể nhìn ra trên thân hùng bá điều bất thường tiểu tiểu nhân chỉ là nói bậy nói bạ tiểu tử giọng nói lếu ớt mấy phần hắc hắc hắc là như vậy sao tống lão ma cười rộ lên lạnh lẽo cuối cùng vẫn là phải dùng r a kim châm độ huyệt biện pháp kẻ lừa đảo này mới thành thật khai ra tất cả thằng này tên gọi tả mục là một tên ma cà bông du thủ du thực nơi đầu đường xó chở vốn cứ như thế vậy hắn đời này cũng đừng mong có điều nổi bật càng không nói chuyện trở thành một vị lục g a i cao thủ như bây giờ tất cả đều thay đổi từ năm tả mục lên mười bốn tuổi lần đó trong một lần tranh thức ăn bố thí với đám khất cái khác thì hắn bị một gạch vào đầu vinh quang ngất đi đợi lúc tỉnh dậy lão tả nhìn thế giới này liền thay đổi rồi kẻ này vậy bất chợt thức tỉnh cặp mắt hẳn như tuổi vô thiên nhãn như thế hắn có thể nhìn thấy trên thân mọi người khí vận từ lúc ban đầu sợ hãi hoang mang đến sau cùng hiểu ra kích động bằng mình đầu óc thông minh cùng tài ăn nói hơn người tả mục liền bước lên con đường thần côn này một đi không trở lại ngươi nói ngươi có thể thực sự nhìn thấy một người khí vận vậy làm sao còn cần chạy đông chạy tây giả dạng làm thần côn thế này tống khuyết đối với cái này vẫn tràn ngập nghi vấn tống ra ta sợ mọi người không tin nha hơn nữa ta con mắt này ngoại trừ nhìn thấy trên thân mỗi người khí vận vậy cũng không có tác dụng gì lớn cũng không cách nào xem được quá khứ tương lai tối đa chỉ là dự cảm được một khí vận trong ba bốn ngày tới là lên hay là xuống mà thôi cái gì tai kiếp sát kiếp trong khí vận lại không có chút nào biểu hiện nếu ở một chỗ lâu ta liền rất nhanh bị lòi rồi vì thế tiểu nhân mới phải không ngừng di chuyển đổi địa bàn làm ăn lần này là m ộ danh liệt hỏa tử cùng ngày mà đến thanh hà vốn chỉ nghĩ đến ăn trực uống chờ mấy hôm vậy thôi ai ngờ tả một mặt méo xệch móc ra trong lòng mấy nén vàng tiền kiếm lên quá dễ làm hắn mất đi tỉnh táo nha lão tả đây cũng là đen đ u ổ i hắn trước kia dựa vào mình con mắt thần dì chung quanh đi hành nghề đa số đều là trên đường tùy ý chọn lấy một người khí vận thật lớn bắt đầu tiến lên giả làm thần côn lừa gạt một phen trước nói mấy câu ba phải sao cũng được không sai không đúng xong liền cho nhân ra chỉ ra trong thời gian ngắn trước mặt x sẽ s u ấ t vận may hay rủi c á c h này thì chuẩn cơ mơ nơ s ơ nhiều người sau đó mấy hôm được kiểm chứng thằng này thần cơ diệu toán liền tin sái cổ bắt đầu đem hắn cung lên làm thượng khách bao hắn ăn sung m ặ t sướng m ặ t sức tiêu dao nhưng lâu dài liền không được một hai lần phán quẻ không linh sẽ để đối phương nổi lên lòng nghi ngờ đợi đến khi vỏ b ọ c sắp lòi thằng này lập tức tìm cứ âm thầm chạy tiêu hết tiền lại đi tìm kế tiếp con mồi đi trong quá trình bám đít đại gia này tả mục vô tình phát hiện dựa vào gần hấp thu từ trên người con mồi một phần khí vận hắn tu vi vậy tiến triển cực kỳ thuận lợi dường như không làm sao khó khăn liền đột phá đến lục sai rồi c á c h này để tả m ộ t kích động điên rồi vì thế hắn bắt đầu lên kế hoạch tìm những đối tượng có khí v ậ n càng lớn hơn không còn đơn thuần chỉ vì tiền bạc nữa nhất lưu bang phái nhất lưu võ giả liền vào hắn tầm ngắm đợt thời gian trước thằng này còn là thượng khách tại một nơi nhất lưu bang phái bên giang đông ăn đủ uống đủ rồi hắn liền lấy cớ chuồn trên đường vì m ộ danh liệt hỏa t ử mà chạy đến nơi này thăm thú một phen một lần vô tình thấy tống khuyết đi ngang qua đường thấy trên người hắn ngập trời khí v ậ n lúc đấy quả thật đem lão tả tại chỗ giò vãi đáy sau đó thay vào là vô hạn kích động thiếu chút nữa không kiềm chế được lập tức lao lên ôm đ u ổ i tống ra một phen cỏ cỏ vận khí sau đó liền không có sau đó chính là hai mắt thành gấu mèo như ngày hôm nay cẩn thận phân tích thằng này một phen lời nói tống khuyết cũng cảm thấy hôm nay mình bắt được một nhân tài tả m ộ t g ì năng có được không r ấ t được rất thực dụng su cát tì hung không nói có thể nhìn thấy trên người khí vận vậy dù là trong đêm tối ngươi cũng sẽ như đèn lồng vậy sáng rõ tại hắn ánh mắt trong là không chỗ ẩm nấp đấy đi làm canh gác là chuẩn cơ mơ nơ dơ hơn nữa còn có thể như tội vô đi tìm và phát hiện nhân tài còn thêm rất nhiều d i ệ u dụng nữa mà hắn nhất thời cũng chưa nghĩ ra hết chỉ biết là rất hữu ích còn về thằng này sức chiến đấu vậy tất cả chỉ là mây trôi coi như mang về làm vật cát tường sử dụng ngươi mong muốn nhiều như vậy mà làm gì tống lão gia lúc này cũng bắt đầu nổi lên ái tài tâm nhưng trước hết vẫn cần phải kiểm tra chắc chắn một phen ngươi nói ngươi nhìn thấy ta ngập trời khí vận vậy nói xem trên người ta khí vẫn là hình dáng như nào tả mục không chút nào do dự trả lời tống ra ngày khí vẫn như một mặt trời vàng rực rỡ so với trước đó ta đã nhìn thấy những cái kia nhất lưu bang phái chi chủ còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần ngay cả linh giang quận cái gì để nhất cao thủ họ đỗ cũng xa xa không bằng hơn nữa càng kỳ lạ là xung quanh ngày khí vẫn lại được một lớp mây tía bao phủ màu tím khí vẫn như này trong cuộc đời ta mới chỉ có ở trên người mấy vị hoàng tộc trực hệ thấy được tiểu nhân cũng vì thế mới không nén được hiếu kỳ muốn đăng môn bái p h ỏ n g nghiên cứu một phen màu vàng mặt trời đó không phải giống te xe rác bây giờ hình thái sao còn về cái gì mây tía còn hoàng tộc chẳng lẽ tống gia còn có một cái khác thân phận là hiện nay hoàng đế con rơi nhưng mà lục lọi ký ức nhớ lại mình tấm thân này lão mẹ vậy cũng rất bình thường một nữ nhân nha cái này lối suy nghĩ h ẳ n cũng không đáng tin cậy lắm tuy còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao nhưng những lời tả mục nói tống khuyết đã tin không nghi ngờ tiện đà tống ra giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần để tả mục thổ sủng n h ư ợ c kinh phiền tả tiên sinh cho ta nói xem trên người hùng bá cùng n h ứ ế p h o n g bọn họ khí vận là như thế nào ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi tám liên hoa quan tưởng đại thành nghe tống khuyết đặt câu hỏi tả mục không dám có chút nào giấu giếm lập tức biết gì nói đấy vị này n h ứ ế p h o n g huyên để ngược lại không có gì đáng nói hắn cũng như bình thường n h ị lưu võ giả vậy có màu cam khí vận nhưng có tống ra ngày mây vàng bao phủ sau này đột phá nhất lưu cũng không phải không thể nào. vấn đề là ở hùng bá huyên đệ, hắn trên thân tồn tại một cỗ khổng lồ màu đen lẫn đỏ hung sát chi khí nhìn mà giật mình. ta cũng chưa từng chứng kiến người này khí vận kỳ lạ như hắn trước đó. nhưng cố hung sát khí này nếu không có tống ra khí vận chế ngự vậy sớm đã bùng nổ. hậu quả như nào ta cũng không dám nói. chính vì thế tiểu nhân mới nói hắn có đại sát kiếp cũng không phải chỉ là cố tình hù dọa xuân. thì gia khí vẫn là bộ dạng như thế, tuy không thể tự mình quan sát nhưng tống khuyết biết tả mục vậy nói là thật. nhìn hùng bá, nhiếp phong trên mặt có lo lắng hắn liền cười trấn an. hùng bá trên thân thể vấn đề trước đó ta đã biết, cũng đã tìm được cách giải quyết. đó là do thể chất của hắn đặc biệt nên mới thành ra như thế. còn của tả m ụ c ngươi hai mắt hẳn là do thức tỉnh một loại năng lực đặc thù giống như thiên nhãn cũng không phải chỉ đ ặ c h ữ u mình ngươi mới có không cần phải quá mức lo lắng đề phòng tiếp đó hắn lại hỏi thăm tả m ụ c mấy vấn đề liên quan đến khí vận cuối cùng cho ra kết luận c á c h mà theo như lời hắn nói khí vận vậy móc nối cực kỳ chặt chẽ với thực lực có thể nói thằng này nhìn thấy vậy là võ vận thì xác thực hơn không liên quan đến tiền tài dù ngươi r a tài bạc triệu tại trong mắt lão tả vẫy ngươi vẫn cùng mách tính không khác bình thường dân chúng trên người khí vẫn có màu trắng tam lưu võ giả màu đỏ nhị lưu màu cam nhất lưu màu vàng tôn sư màu lam còn trên nữa vậy hẳn sẽ như đế đô hoàng tục trên bầu trời bao phủ một áng mây tía khổng lồ c á c h này thần kỳ cùng te xe rác năng lượng mỗi lần tiến dai trùng khớp có thể thấy tả mục lời nói không có chút nào giả dối tiện đà hắn đối với thằng này hai mắt hứng thú lại càng sâu đã có lòng muốn thu phục tả mục cho mình dùng tống lão gia lập tức hóa thân thành một vị hiền chủ dọ ngấm áp từ tốn bắt đầu khuyên săn tả h u y ê n ngươi như vậy cứ lang thang nay đây mai đó cũng không phải biện pháp tam thập nhi lập ta xem tuổi ngươi cũng nên đến lúc thành gia lập thất không bằng đã đến chi các an chi từ nay ở lại đây an cư lạc nghiệp thuận tiện giúp ta bày mưu nghĩ cách không phải trên thân tống mố có bó lớn khí vận sao tùy ý hấp thu có thể thu được bao nhiêu liền thu bấy nhiêu hơn nữa nơi đây có rượu ngon mỹ thực lại có người hiểu ngươi cho ngươi che chở không phải tốt quá thay hắn khí v ậ n có thể liên tục tạo ra mới không sợ bị người thi thoảng hút đi một ngụm đâu nghe tống ra êm tai rồ rỗ tả mục tâm tình cũng bắt đầy trở nên do dự không ngừng nhưng nghĩ đến thằng này khi nãy sắc mặt vậy thỏa thỏa là ác ma bản sắc lão tả lập tức d ù n g mình lắc đầu tống ra cái này tiểu nhân tại quê nhà thực ra còn có hồng nhan chi thì đang chờ chúng ta đã hẹn ước ký càng mấy tháng nữa thành thân tại hạ chuyến này vốn mục đích là đi kiếm thêm chút tiền bạc về để cho nàng tổ chức một linh đình hôn lễ vì vậy tuy rất muốn ở lại nhưng ta đành xin cô p h ụ ngài một phen tâm ý rồi là thế sao vậy quá đáng tiếng rồi dưa xanh hái không ngọt đạo lý tống khuyết còn hiểu đấy đã người tâm không ở đây vậy giữ hắn cũng là vô ích cũng đành tùy theo hắn thôi chỉ là không biết bây giờ mình cho thằng này một gậy rồi đoạn xá vậy hắn thiên nhãn có hay không vẫn còn tồn tại chỉ sợ nó lại biến mất vậy thì thua lỗ quá chừng có nên hay không thử một lần nha đang lúc tống lão ma miên man suy tính cái này t ô n g việc tính khả thi tả mục lại dường như thay đổi một người vậy kích đồng hô to gọi nhỏ tống ra tống ra ta đồng ý ta đồng ý đầu nhập vào ngài ô tả huyên vì sao lại thay đổi ý tưởng rồi tống ra thực không dám giấu xếm từ khi nghe về ngài công tích vĩ đại tiểu nhân đã sớm có lòng hướng tới đến khi tận mắt thấy ngài phong thái vậy tiểu nhân quả thật đối với ngài kính ngưỡng như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt như nước sông linh giang chảy mãi không ngừng vừa rồi tống ra ngài chiêu mộ tiểu nhân trong lòng kỳ thực là đã trăm ngàn lần nguyện ý chỉ là mặt ngoài hơi chút rục rè nên muốn chờ ngài mời chào thêm một lần nữa ta mới thuận thế mà đồng ý thôi tả một k í c h động mặt trắng b ệ c h nước bọt tung bay nói liền một chàng vì thế tống ra mời ngài làm ơn thu nhận ta đi tiểu nhân từ nay về sau sẽ vì ngài quốc cung tận tụy như thiên lôi sai gì làm đấy tuyệt không dám h a i lòng hóa ra trên giang hồ nhân sĩ đối với ta tống khuyết đánh giá như vậy mà cao tống tiện nhân trong lòng cũng cực kỳ cao hứng tả huyên vậy đã suy nghĩ kỹ càng không trở về cưới ngươi hồng nhan nữa rồi tuy còn chút tiếc nuối kẻ này thiên nhãn nhưng người ta đã tha thiết muốn đầu nhập vào mình vậy tống gia cũng ngượng ngùng xuống tay chỉ là không nỡ liếc lão tả hai mắt thêm mấy lần rồi hỏi cái này một liếc vậy dò tả mục sợ quá chừng không dám chút nào trần trờ gật đầu như giã tỏi thiếu chút quỳ xuống khóc lóc van xin tống gia xin mời thương xót thu ta đi được ở bên cạnh một vĩ nhân như ngài chính là tiểu nhân tu luyện mấy chục đời phúc khí cái kia hồng nhan mấy tháng trước đã sớm đã bội ước chạy theo phú gia công tử rồi tiểu nhân vậy không còn gì gánh nặng từ nay chỉ cần được hầu cận bên ngài là đời này đã đủ mãn nguyện hai còn biết làm sao tống đại quan nhân quả thật cũng bị thằng này chân tình đà động bùi ngùi thở dài vỗ vai hắn mấy lần rồi cố mà làm thu lấy tên này linh vật thuộc hạ vậy được rồi nể tình ngươi một mảnh chân thành không quản khó khăn lặn lội đường xa đến tận đây đầu nhập bản thiếu vậy cố mà làm thu lấy ngươi người này sau này liền đi theo ta trái phải bên cạnh làm tùy tùng đi nghe nói từ nay phải đi theo kẻ này bên cạnh vậy ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có tả m ộ t thiếu chút khóc xòng chỉ hận mình làm sao lắm chuyện đi cắm đầu vào chỗ khỉ lo có gáy này làm gì nhưng đó chỉ là dám âm thầm trong lòng nghĩ bên ngoài còn là kích động đến lễ rơi đầy mặt quý người cảm ơn đái đức đa tả chủ thượng thu lưu gọi ta thiếu g i a như bọn hắn đi dạ thiếu g i a tả mục tạm thời nhận mình thiếu g i a của ngài vàng không cần bản thiếu đã cho ra ngoài há có lấy lại đạo lý chỉ là một chút tiền lẻ thôi coi như thưởng cho ngươi làm quà ra mắt yên tâm lớn mật mà dùng chỉ là không biết đời mình còn có hay không cơ hội ra ngoài tiêu tiền lão tả cảm thấy cực kỳ bi quan dường như đọc được suy nghĩ của thằng này tống khuyết lúc này liền động viên an ủi yên tâm sau này ngoài thành thanh hà khu giải trí hoàn t ô n g còn nhiều chỗ cho ngươi tiêu tiền chỉ cần lúc đó ngươi thái độ để bản thiếu cảm thấy hài lòng ta cũng sẽ không thêm hạn chế tự do của ngươi cố gắng làm việc đi tuy không biết lời này có mấy phần chân thực nhưng tả một lúc này hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện mấy phần sinh khí giọng nói cũng đã có lực hơn rất nhiều đa tả thiếu ra ăn rất tốt theo bản thiếu đi dự tiệc thôi hôm nay còn có ba vị ngũ giai võ giả nữa nhập b ă n g tiện thể ta sẽ cho ngươi cùng nguyệt khuyết c á c h u y n n để giới thiệu một lần rõ thiếu ra bữa trưa hôm đó trong lòng yên tâm rất nhiều đồng thời cũng dâng lên tự hào cảm nhớ ngày nào nguyệt khuyết các mới thành lập cũng chỉ có bốn năm vị nhị lưu bây giờ mới chưa được một năm trong các chiến lược nhất lưu cũng có nhị lưu càng là hai bàn tay đếm còn không sủi tương lai bồng bột phát triển thật đáng chờ mong sung sướng che chén một hồi đợi đến gần buổi chiều bữa tiệc này mới chính thức tan cuộc tống ra liền dẫn người trở về mai trang bữa tối hôm đó để tỏ lòng coi trọng với mình tân thu tiểu đệ tống trù thần đích thân xuống bếp cho lão tả thể hiện một phen khuyến mãi hắn thêm một bình huyết long tửu. để ái rượu như mạng thằng này vậy trong lòng oán khí lập tức bay. uống say khướt liền ôm đ u ổ i khóc hô tống ra ra. sau này có cầm gậy đuổi hắn hắn cũng huyết không chạy đi khiến mọi người phải ôm bụng cười nghiêng ngả. từ nay về sau, bên cạnh tống đại quan nhân liền kẻ kẻ đi theo một người ăn mặc văn sam nho nhã tiên sinh. đầu đội m ũ v ả i tay cầm quạt lông chim trắng muốt. ngày ngày đều cho hắn bày mưu nghĩ cách chỉ điểm giang sơn hiệu quả thế nào không cần biết nhưng mỗi lần như thế kẻ này khẽ cười bí hiểm một tay vẩy quạt một tay vuốt dâu quả thật cực kỳ phong tao phong thái thong s o n g tự tin trí châu nắm gió đủ để bên ngoài người nhìn vào mà chiết phục thu phục được một nhân tài tống lão ra tâm thần khoan khoái chui về trong phòng bắt đầu buổi tối luyện công hắn có thể cảm nhận được chính mình kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp tu luyện đã đến bình cảnh đêm nay vậy liền một tiếng trống làm hăng hái tinh thần đem môn này công pháp đột phá đại thành lúc này tại trong đầu hắn tinh thần không gian một tòa diệu bảo s e n đài to bằng một gian nhà vậy đang nằm lơ lửng giữa không trung không ngừng tỏa ra thất thải quang mang cực kỳ mỹ lệ xung quanh đài sen từng mảnh từng mảnh cánh hoa đang được t ư không minh tưởng mà thành bỗng dưng theo những cánh sen cuối cùng ghép lại hoàn tất tám mươi bốn chấm nhìn cánh hoa lập tức quang mang đài thịnh bắn ra tia sáng trói mắt xóa nhóa cả không gian không biết qua bao lâu đợi tất cả quy về bình tĩnh lúc này tống khuyết diệu bảo sen đài đã trở nên ngưng thực sinh động như vật thật vậy hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận trên cánh hoa từng nét hoa văn đường viền cùng hương thương thấm tận phế phủ xa xa nhìn lại toàn bộ sen đài như một khối bảo thạch tỏa ra ánh sáng nhu hoa lấp lánh lại không mất đi uy nghiêm trang trọng tống lão ra mừng rỡ như điên diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp chính thức đại thành bây giờ chỉ cần tại trên sen đài ngưng tụ ra mình pháp tướng chân thân vậy từ nay về sau hắn cũng có thể coi như luyện thành bị động kỹ năng miễn dịch tinh thần công kích thật sự quá tuyệt vời khi đó nếu còn gặp lại vị kia huyết nguyệt yêu cơ tống ra cũng không đến nỗi hoảng hốt phân thần như lần trước cố nén tinh thần kích động tống khuyết dựa theo trong thư tịch miêu tả bắt đầu ngưng t ổ pháp tướng chân thân trên dài sen một thư ảnh từ từ xuất hiện nhưng lúc này nó vẫn còn rất yếu ức. chỉ như một đám khói xương vậy gió thổi cũng có thể tan đừng nói trên mặt đường nét ngũ quan ngay cả tay chân trên người cũng chưa làm được rõ ràng tống khuyết không chút vội vàng nôn nóng toàn bộ tinh thần tập trung đâu vào đấy từ từ minh tưởng thân thể hai chân hai tay các bộ phận thân thể dần dần xuất hiện đúng lúc này gì biến đột sinh ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín cướp đoạt khí vẫn đang lúc tống khuyết tập trung tinh thần ngưng t ổ pháp tướng chân thân bỗng dưng hoảng hốt tầm đó trên s e n đài hư ảnh đột nhiên như nhận được cái gì kích thích vậy liền mánh liệt sôi trào lên tại hắn còn chưa kịp phản ứng nó liền hiển hóa thành một vị mặt màu trắng tăng bào da rẻ khô quát nhăn nheo như vỏ cây sồi trên mặt hai hàng lông mi trắng phơ dài buông xuống ngang cằm già nua tăng nhân. đậu má đang lúc tống ra còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ biết ngơ ngác nhìn trước mặt cái này hết thảy. vị kia lão tăng lúc này đột ngột mở mắt. đó là như thế nào một ánh mắt thật giống như bầu trời vô ngần tinh không. hay lại là một hố đen vũ trụ sâu thắm không có điểm cuối cùng. tống khuyết cả linh hồn không khống chế được liền bị hút vào bên trong. không có chút nào dãy rùa phản kháng chỗ trống. dưới đất người quỳ là ai ngươi có bằng lòng quy yêu ngã phật không biết qua bao lâu thời gian. từ trong sâu thắm vang lên một giọng nói uy nghiêm để còn đang ngơ ngơ ngác ngác tống khuyết giật mình tỉnh lại. hắn lúc này mới phát hiện mình vậy đang tiều tuổi quỳ dưới mặt đất. phía trước mặt tỏa lập giữa h ư không là một vị to lớn không biết bao nhiêu vạn m é t khổng lồ đại phật. giống như chính mình trở thành một con kiến đang hèn mọn c ú n g bái trên trời một vị thần linh ngươi có bằng lòng quy yêu ngã phật tiếng gọi như hồng trung đại lữ vang bên tai để tống khuyết cảm thấy cả linh hồn đều phải chấn động hắn ngơ ngác theo bản năng há mồm ta đồng xoẹt xoẹt xoẹt đúng lúc này nằm sâu trong đầu tống khuyết tê xe rác bất chợt điên cuồng thiêu đốt hàng trăm ngàn dòng đ i ệ n truyền đến hắn khắp thân thể tứ chi bách hài cảm giác đau đớn tê giải kích thích lập tức để hắn từ trong ảo giác giật mình tỉnh lại ảo giác tất cả chỉ là ảo giác dùng mình sợ hãi nhìn trước mặt khổng lồ h ư ảnh tống lão ra mặt mũi giữ tởn cắn răng nghiến lời quát lớn phá tức thì trên bầu trời h ư không xuất hiện hàng vạn đạo lôi điện màu vàng to như thùng nước đổ sập mà xuống phô thiên cách đ ị a đánh về đại phật đạo này ảo cảnh chẳng mấy chốc liền bị nổ cho rách nát tan tành Ngàn chỗ. nhưng kỳ gì, gì là nó trên mặt vẫn không có bất kỳ biến đổi vẫn là như thế vô bi vô hỉ dù là đến sau cùng hóa thành từng đốm sáng tan biến trong hư vô cặp kia phật nhãn vẫn là như thế lạnh lùng hờ hứng nhìn chăm chú vào hắn c á c h này để tống khuyết trong lòng nổi lên từng đợt rét run điên cuồng cho lôi điện tiếp tục đem nơi này tàn phá bừa bãi phá nát ảo n cảnh lại tiếp tục đánh nát trên bảo d i ệ u sen đài tăng bào màu trắng lão tăng h ư ảnh đợi tất cả trở về tính mịt sau tống lão ra lúc này mới bằng lòng thu tay quay về thực tại tống khuyết phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thi thiền định ngồi trên giường thời gian vậy cũng chưa đi qua bao lâu ngoài trời vẫn đang là bóng đêm dày đặc không biết từ lúc nào sau lưng mồ hôi hắn đã tuôn ra như suối đem quần áo trên thân toàn bộ ướt nhẹp lúc này đang dính sát vào người khó chịu gì thường tống lão ra bực bội đem trên người dư thừa vải vóc xé nát cả người cứ đứng trần trụi vậy giữa phòng đợi một lát có mấy cơn gió đêm mát lạnh thổi qua mới khiến hắn cảm thấy thanh tỉnh đôi chút tống khuyết đến lúc này trong lòng vẫn còn kinh hoàng không ngớt ngực phật phồng hít thở thật sâu mấy hơi đưa tay ra mở ra nắm vào mấy lần đợi cảm nhận được đến từ bản thân đối với thân thể trăm phần trăm lực khống chế hắn mới chính thức an tâm chuyện hôm nay tống khuyết không biết nếu không có te xe rác cảnh báo kết quả sẽ là như nào nhưng chỉ cần ngẫm lại mình gần như vô thức nghe theo đối phương điều khiển một đoạn thời gian đó vậy dùng đầu gối cũng biết sau này mình hạ tràng sẽ chẳng tốt đi đến đâu dù có may mắn còn tồn tại vậy cũng chỉ là như khôi lỗi vậy bị đối phương nô dịch từ đây ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn đánh mất tự chủ chính mình tuổi vô t h ằ n g này hại mình đây là hắn lúc này trong đầu trước tiên toát ra suy nghĩ nhưng tỉ mỉ suy nghĩ cái này thuyết pháp vậy cũng không quá tin cậy không nói mấy lần tiếp xúc cho thấy tuổi vô thái độ đối với mình còn rất tốt nếu hắn làm tất cả chỉ là lừa gạt vậy chỉ có thể nói hòa thượng này diễn ký thật tốt quá rồi mình bị thua trên tay hắn vậy một chút cũng không oan nhưng c á c h này tính khả thi liền thấp hơn nữa mình c á c h này tiện nghi tiểu để cũng không có động cơ hại mình đấy chưa nói đến chuyện ngay cả bản thân tuổi vô cũng tu luyện kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp như vậy cho thấy đã có thể chín thành chín loại trừ khả năng này từ đó xem ra còn lại nguyên nhân vậy chỉ có thể là tuổi vô không biết công pháp sai lầm hoặc mình tu luyện sai lầm linh ứng từ bao người tu luyện không ai xảy ra chuyện trừ mình tống lão ra lòng đắng chát cho ra kết luận chính là mình tu luyện sai rồi còn sai ở đâu dùng hắn thông minh lúc này cũng đã ngờ ngợ đoán ra hẳn tất cả đều là do mình biện pháp cùi mắp hấp thu n g h i ệ p lực để ra tốt quan tưởng mà thành đời quả nhiên không có cái chuyện không làm mà hưởng đấy muốn được cái gì liền phải bỏ ra tương ứng đại giới tống lão ma lần này báo ứng lại đến rồi âm thầm quan sát trong thức hải d i ệ u bảo sen đài phía trên lại bắt đầu hình thành một đảo hư ảnh màu trắng tống khuyết lúc này đã là khóc không ra nước mắt sáng hôm sau một đêm trằn trọc không ngủ được tống đại quan nhân còn là không tìm ra bất cứ biện pháp nào ngoại trừ dùng te xe rác năng lượng đánh tan hư ảnh để trì hoãn nó hình thành vậy hắn còn là không có cách nào triệt để tiêu diệt nó quả thật so với tế bào ung thư bám lên cơ thể mình còn đáng sợ hơn và bây giờ chúng ta thiên đao đại nhân đ ấ t là di căn giai đoạn cuối sắp chết rồi mà còn không tìm được thuốc thủ đoạn này quá mức huyền h u y ế n hắn không có biện pháp phòng ngừa nha buồn bực tống khuyết nhốt mình trong phòng vò đầu bức tai suy nghĩ đối sách đến mãi tận khi dương mật hai tỷ mùi vào cứng rắn lôi dậy hắn mới không thể không đau khổ đi ra hôm nay lại là ngày hẹn cùng lý ra trở về cự liễu thôn tảo mộ trong nhà mấy người tất cả đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ hắn sẵn sàng là lên đường đây đã tạm thời chưa nghĩ ra cách tống lão ra còn là quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch trở về quê một chuyến hy vọng trong nhà tổ tiên phù hộ hơn nữa đi một lát cho khuây khỏa đầu óc hắn liền có thể suy nghĩ ra tối kiến gì đó ai nhìn tống khuyết bước vào trong phòng đang cung dung khoan khoái ngồi uống trà tả một lúc này cũng bị hắn trên người biến hóa dọa cho giật mình sợ hãi bật thốt lên có chuyện gì như thế hô to gọi nhỏ vốn đang không vui đâu tống ra lập tức tức giận chừng mắt nhìn qua thiếu g i a ngươi ngươi nhìn hắn bộ dáng này lại liên hệ đến mình đêm qua một chuyện tống lão ra hai mắt tinh quang lói lên có phải hay không ta trên người khí vẫn đã xảy ra chuyện bị nhà mình thiếu ra trên người khí thế ớt đến không thở nổi tả mục sợ run một hồi mới gian nan mở miệng giải thích thiếu ra trên người của ngươi khí vẫn nhìn nhìn rất không tốt cho ta nói rõ ràng vốn đã sắc mặt khó coi tống khuyết bây giờ khuôn mặt đã là âm trầm chảy ra nước xung quanh một đám người cũng ý thức được không hay tất cả dừng lại công việc tò mò bước qua hơn chục con mắt đang nhìn vào tả một lần này không dám lòng vòng lập tức cho hắn nói thiếu ra hôm qua ta đã nói qua bao quanh khí vẫn ngươi có một lớp mây tía vốn ta nghĩ đó là phúc v ậ n từ đâu che chở cho ngài nhưng hóa ra không phải hôm nay nó xảy ra vấn đề rồi c á c h này một lớp t ử khí bắt đầu xâm thực vào ngài bên trong hoàng khí bộ dáng kia thật giống như nó muốn hoàn toàn thôn phể ngài toàn bộ khí v ậ n như vậy cực kỳ đáng sợ nghĩ đến đây lão tả cũng không rét mà run thủ đoạn như này hắn còn là lần đầu nhìn thấy không biết hạ thủ người là ai nhưng vậy đơn giản có thể nói thủ đoạn thông thiên gọi một câu thần thông phép thuật cũng không quá đi không biết người là ai ở nơi đâu dùng cách nào liền có thể cướp đoạt người khác trên người khí vận thật quá mẹ nó đáng sợ rồi còn về kẻ bị tước đoạt khí vận kết quả sẽ như thế nào cái này tả mục cũng không biết đấy dù sao hắn cũng chưa thấy người sống nào mà trên thân thể không có khí vốn hắn chấp nhận đi theo tống khuyết ngoại trừ bị tiện nhân này dùng đức thu phục cũng có rất lớn nguyên nhân chính là nhìn chúng kẻ này trên người cái kia khổng lồ khí vận làm sao mới ngủ một giấc chưa kịp thích ớm tân thân phận đâu bên ngoài thế giới lại hoàn toàn biến đổi mình mới đi theo chủ nhân lập tức bị một vị thần tiên nào đó âm thầm để ý mệnh cũng không biết còn có bao lâu hắn tả mục cũng là số khổ nha quả nhiên cuộc đời là những chuyến đi có lẽ tả ra ta lần nữa lại cần thu xếp hành trang lên đường rồi không dành để ý thằng này bắt đầu nảy sinh ý tưởng chạy trốn tống ra lúc này trong lòng ngưng trọng rất nhiều xem ra mình cũng không phải c á c h khỉ gì thiên gia con rơi con vãi tất cả những c á c h này mây tía đầu nguồn vậy hẳn là đến từ một chỗ trung vực đế đô hoàng tộc tiêu ra tây vực sơn tây đạo đạt ma tử bắc vực hà bắc đạo tam thanh quan cùng nơi này nam vực giang nam đạo thái nhất thế ra chính là hiện nay trống lên đại viêm mảnh này bầu trời tứ đại thánh địa có thể sinh ra khí vận mây tía cũng chỉ có này bốn r a hơn nữa cùng chính mình có liên quan vậy liền chỉ có một đạt ma tự nghe có vẻ rất phi lý hai bên cũng chưa từng có bất cứ cái gì qua lại nhưng tống khuyết đối với cái này một phen phán đoán có nắm chắc mười thành còn về nguyên nhân không ngoài vì bản thân mình tu luyện hai môn công pháp thôi lưu ly vô cấu thể cùng kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp mấu chốt nhất chính là cái sau gieo nhân nào gặt quả đấy có vay liền có trả mình mượn nhân ra công pháp giả trừ trên người nghiệp lực lúc này chủ nợ tìm đến cửa rồi người ta vậy đơn giản thô bảo muốn đem mình cả người cả của tất cả thu đi còn h ư ảnh ngồi lên chính mình diệu bảo đài sen nếu không ngoài dự đoán vậy chính là môn công pháp này người sáng lập đ ặ t ma tuy không có bất cứ gì chứng c ứ nhưng tống khuyết cảm thấy mình một phen suy đoán cũng đã vô cùng tiếp cận sự thật. nghĩ đến đây hắn cả người liền nổi lên từng cơn ớn lạnh. nếu thực sự là như thế, vậy hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. đạt ma còn sống phải biết hắn dựng lên đạt ma t ử cũng là chuyện hai trăm năm trước đấy. hơn nữa khi đó đạt ma cũng đã là đại tôn sư. tuổi hẳn cũng sẽ không nhỏ. như thế tính, há không phải lão đầu này đến nay khéo cũng gần ba trăm tuổi vậy đơn giản chính là một lão yêu quái có được hay không người có thể sống lâu đến như thế sao dù lại đại t ô n g sư cũng không thể như thế không hợp thói thường chứ hơn nữa bây giờ mình con tôm nhỏ này đã bị vị kia trung cực đại bốt để mắt tới tống khuyết không khỏi khóc càn hết nước mắt tống ra sống dễ dàng sao hắn chỉ có thể cầu nguyện mình này một phen suy luận vậy hết thảy đều sai rồi mong sao đêm qua hết thảy chỉ là mình luyện tông tẩu hỏa nhập ma gây ra ảo giác yêu tổ quốc yêu đồng bào mấy vị đại gia đang ở chỗ nào mời ngồi im chỗ đấy chớ tìm tống bảo bảo vì xe ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm tám mươi áo gấm về quê thanh hà thành một hàng ba chiếc tuấn gia thiết xưởng đặc hữu cung cấp xe ngựa đang chầm chậm từ đông môn tiến vào dẫn đầu chính là tứ đại gia tướng hùng bá nhiếp phong dương g h ế nghiệp đao tử mấy người vũ khí để hết lên một xe cả bốn đều là tay trần cưới ngựa lên đường nhưng dù như thế bằng bọn họ trên thân thể tản mát ra khí tức trên đường người không có bất cứ một ai dám làng vàng ra trước đầu chặn lối đừng nói bọn họ trên xe còn có cực kỳ tiên minh nguyệt khuyết các tiêu chí một hình bán nguyệt màu bạc sáng lạnh tại này một dãy đây chính là biểu trưng cho trí cao tồn tại tống lão gia còn là nhàn nhã nằm trong xe ăn bánh uống trà một bên nghe tả mục g i ả n g g i ả i trên giang hồ thường thức một bên vui sướng trêu chọc hai vị xinh đẹp như hoa tiểu nha hoàn dù thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục qua nếu thật sự phải đối mặt với một vị đại tôn sư vậy hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào vì thế tống khuyết cứ tạm gác chuyện này sang một bên tiếp tục tìm đối sách còn hàng ngày đang làm như thế nào vậy liền tiếp tục làm như thế vậy tạm thời cứ vui lên mà sống còn lại mấy con sủng vật thì chen nhau nằm trong chiếc xe thứ ba ngoại trừ tiểu hằng này quá dọa người rồi tống ra cũng không muốn lúc này mang nó ra ngoài nó còn là ngoan ngoãn nằm nhà trông coi ngọc dương gạo cây non đi đúng hẹn trở về trong thành gọi lên lý thầm mấy người tại nơi này tống khuyết còn nhìn thấy đã lâu không gặp ngô diệt cùng quan vũ hai người diệt ca các ngươi ở đây là cũng định đi một chuyến hoàng diệt trấn sao vốn nghĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi ai ngờ lão ngô lúc này vui vẻ gật đầu đúng thế a khuyết lâu ngày không về nơi đó ta hôm nay liền xin bá phụ cho nhỉ g phép mấy hôm tiện thể đi thăm a phàm xem hắn cuộc sống tại hoàng diệp hiện nay thế nào nói ra mới nhớ diệp ca t h ằ n g kia đường đệ ngô thiên nhi tử ngô phàm đại thiếu đang ở hoàng diệp trấn chỗ này phong thủy bảo địa cày cấp đây quan hương vậy cũng đi cùng nghe tống khuyết hỏi quan vũ tiếc nuối lắc đầu tống thiếu tại hạ còn nhiều công việc không thể xin nhỉ. g Lần này chỉ là đến đưa tiến mọi người thôi. vậy thật đáng tiếc tại trong nhà cũ ta còn chôn khá nhiều rượu ngon đây. Lần này không thể cùng quan huyên t ổ n g ẩm. lão quan mặt lập tức nhăn lại như trái mướp đắng. nhưng biết làm sao. hắn cũng không có bá phụ làm bộ đầu. ở đâu ra có thể tùy tiện xin nhỉ g như thế. đáng hận vậy. đáng chết quan nhị đại quan vũ đối với ai đó oán niệm rất sâu không có thời gian dừng lại quá lâu cùng lão quan trò chuyện mấy câu tống khuyết liền kêu lên lý ra một nhà thực ra tất cả trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ là lý tín tiểu tử này còn lằng nhằng không nỡ xa hắn tiểu tình nhân mấy ngày thôi tại tống ra chừng mắt nhìn sang mấy người lập tức là có thể lên đường quan huyên tạm biệt rồi yên tâm khi về ta sẽ nhờ diệp ca mang cho ngươi một bình nếm thử đa tạ tống thiếu quan vũ lúc này sắc mặt mới vui lên hớn hở vấy tay liến mọi người ra ngoài cổng thành trên đường đi có lão ngô c á c h này hiện ít gặp lão bằng hữu tống khuyết cũng không rút đầu trốn trong xe nữa mà ngồi ra bên ngoài ghế lái cùng hắn chuyện trò hàn huyên hắt hắt diệp ca ngươi đã đột phá tam giai chưa bị hỏi chúng chỗ đ â u ngô diệt đen mặt quay đầu sang một bên không nói ai biết càng như thế tống tiện nhân càng hăng hái rồi h ắ c hắc ta không thể không nói với ngươi diệt ca ngươi còn là quá lười biếng rồi nhìn nhìn lý tín hắn một tán gái một luyện tung hai bên chiếu cố hai đầu nở hoa bây giờ cũng đã là tam giai luyện gân võ giả ngài đây vẫn còn là độc thân c ậ u chứ có phải hay không hàng ngày lãng phí tinh lực vào chuyện gì rồi thân thể mới là chúc ta tiền vốn nha phải biết tiết chế một chút lão ngô bị cũng bị thằng này nói thiếu chút hộp máu tam thăng hắn đây là lười biếng sao từ khi đạt được tống khuyết tặng bí tịch hắn cũng là bất kể nắng mưa hạ nóng đông lạnh ngày ngày chuyên cần luyện tập nha làm sao không đột phá được chính là không đột phá được đến bây giờ vẫn còn ở luyện nhục đại thành bồi hồi chưa tìm được môn khiếu nhiều lúc ngô diệp cũng không khỏi bi quan thầm nghĩ chẳng lẽ tư chất của chính mình đã phế đến không thể cứu vãn rồi nhìn xung quanh mấy vị tiểu để mỗi ngày đột phá như ăn cơm uống nước bình thường chính mình còn là dầm chân tại chỗ hắn lòng cũng buồn bực đến lời hại bây giờ mình chỉ có thể bắt nạt được trung hồng ngô diệp tuyệt vọng nhận ra cũng may cho hắn hôm nay hồng ca đang ba giám sát công trình không đồng hành được. nếu không trung hồng hai bên hộ mấy vị tam giai cao thủ sẵn sàng dạy lại thằng này làm người. hì hì, diệt ca, ngươi phải tự tỉnh lại bản thân cố gắng lên một chút. nếu không đợi dương ra hai tỷ muỗi cũng vượt qua ngươi vậy quá mất mặt. nhắc nhỏ cho ngươi biết một chút, các nàng vậy cũng đã là võ giả rồi đấy. hì hì, ha ha ha lần đầu thoát được kiếp đội sổ lý tín lúc này sung sướng há mồm cho người chia sẻ tâm đắc kinh nghiệm t r e o đến cả đoàn người vui vẻ cười phá lên ngoại trừ ngô diệp lúc này hắn cũng đã bắt đầu hối hận mình ngày hôm nay lựa chọn đi với đám biến thái này quả thật là tự mình tìm ngược n g u không ai bằng không bằng diệp ca dạo này ta vẫn luôn ở trong thành hay hôm nào c h ú n g ta cùng nhau luận bàn một chút tăng tiến kinh nghiệm. đại ca nói rồi. chiến đấu chính là biện pháp tăng lên thực lực nhanh nhất. ý tưởng này của ta không tồi đi mấy khi được bắt nạp gà. lý cao thủ hôm nay chính là không muốn buông tha cơ hội phong tao một lần. ngô diệc. hắn dứt khoát giả điếc nhắm mắt giả vờ ngủ mặc kệ xung quanh mấy người lại nhảy. miệng còn lẩm nhẩm mấy câu đại loại như tâm như băng thanh. trời sập cũng không sợ hãi nó cường mặt nó cường ung dung phất gò núi nó hoành mặt nó hoành ánh trăng chiếu đại giang đến quá chưa cả đoàn mới về đến hoàng diệp trấn cũng may có tống khuyết cho người sửa đường tiếu phì này một đoạn đi qua hoàng liên sơn bây giờ nhanh chóng và thuận tiện không ít chưa qua cửa thành bên này thuận phong tiêu cục người phụ trách đã chờ s ẵ n dẫn người ra long trọng tiếp đón đáng nói cái này sản nghiệp dựa theo ý chí của hắn đã đem trước đây hắc hổ bang nơi sân viện mua lại lập nên phân nhánh kinh doanh không chỉ ở đây mà xung quanh thanh hà huyện mấy c h ấ n hắn cũng đồng d ạ n g làm như vậy việc làm ăn cũng rất không tệ bây giờ thanh hà một dãy thuận phong chính là vận chuyển bá chủ chi phí rẻ tốc độ nhanh không nói lại cực kỳ an toàn thân thiện là đám bách tính thương nhân lựa chọn hàng đầu cùng chỗ này người quản sự hỏi thăm chưa được mấy câu lục tích lương tính cùng một vị mới nhập chức c h ấ n trưởng giã s ắ t tay nhau chạy ra cho tống lão gia vị này tân tấn cường hào vấn an bọn họ còn nhất quyết muốn mời tống khuyết đoàn người dừng lại dùng cơm đây đáng tiếc có người không đồng ý có xe ngựa loại mới chống sóc này ngay cả nữ quyến như lý thẩm n h ị nha cũng không thấy làm sao mệt nhọc lúc này quê hương tình kiếp nổi lên nàng cũng không muốn dừng lại thêm một chút phút giây nào nữa vì vậy một mực thúc giục tống đại quan nhân mau chóng lên đường trưởng bối yêu cầu còn biết làm sao tống khuyết đành từ chối lục lương mấy người nhiệt tình giữ lại chỉ qua loa cùng bọn hon nói chuyện mấy câu hẹn lần sau tụ tập liền tiếp tục lên đường khởi hành trở về cự l i ễ u thôn đáng nói lão ngô về đến đây như được đại xá vội vàng kiếm cứ đi thăm đường để lập tức cùng đoàn người tách ra thoáng một cách đã là chạy không thấy ảnh cách này để lý tín tiếc nối cực kỳ cự liễu thôn đã gần một năm tống khuyết chưa từng trở về nơi này hôm nay bọn hắn một đoàn người về đến cự liễu thôn liền gây nên cực đại oanh động nhờ phúc tống lão ra theo nguyệt khuyết các uy thế càng lúc càng lên cao nơi hắn quê hương chôn rau cắt rốn tự nhiên cũng được nơi này t h u ậ n phong tiêu cục phân đà người cùng quan lại địa phương hết lòng giúp đỡ không nói cử l i ễ u dân bản xứ khi vào thành được ưu tiên sử dụng để những sơn dân này ra đường cũng cảm giác vinh yên ngực có thể lớn lên rất cao ngay cả con đường dẫn từ trong hoàng diệp trấn về đây cũng được người tốn công mở rộng một lần xe ngựa hắn đi về tận trong thôn cũng không thấy bất cứ cái gì khó khăn sóc này a khuyết ngươi đã về rồi đẩy ra vây xem vòng ngoài vòng trong đám người. Thôn trưởng trung khôi từ cách rất xa đã hưng phấn cất g i ọ n g oang oang chào hỏi. nhìn lão đầu này mặt mũi tràn đầy hồng quang chứng tỏ ngày tháng trôi qua hẳn cực kỳ dễ chịu. tống khuyết cũng thay hắn vui mừng. trung bá. mới một năm không về. trong thôn biến đổi thật lớn quá. ta thiếu chút nữa cũng nhận không ra. trung bá. trung đại ca. gật đầu cùng lý tín mẹ con mấy người chào hỏi trung khôi mới cười lên sang sảng h á hạ tất cả đều nhờ phúc của ngươi thuận phong tiêu cục thường xuyên cho xe hàng về đây thu mua đồ vật hơn nữa cũng tuyển không ít thanh tráng vào thành làm việc vặt vì thế toàn thôn c á c hộ cũng bắt đầu có c ủ a ăn của để lúc này mới biết chăm lo sửa sang lại nhà cửa rồi nhìn bốn phía được trang hoàng làm mới qua một lần dãy phố trung thôn trưởng cũng cảm thấy cực kỳ tự hào tống khuyết cũng không hề phủ nhận công lao của hắn lúc này lớn tiếng khen mấy câu để lão đầu mặt càng thêm đỏ cả người lâng lâng như uống say rượu vậy nói chuyện một hồi trung khôi liền đuổi đi vây xem đám người đích thân mình dẫn bọn hắn đi ra khu nghĩa trang sau thôn vốn theo ý tống khuyết là trước trở về nhà nghỉ ngơi tắm rửa một hôm cơ nhưng không lay chuyển được lý t h ẩ m cương quyết muốn lập tức bây giờ đi thăm mộ nàng lúc này hẳn có rất nhiều nỗi khổ cùng tâm sự muốn chia sẻ cùng mới quá cố t r ư ở n g phu nhìn s ắ c trời bây giờ còn khoảng một canh giờ nữa mới cắt nắng đi tảo mộ như vậy thời gian hẳn là đủ rồi tống khuyết liền theo nàng dẫn đoàn người đi thẳng ra nơi lý thiết tống phụ tống mấu mấy người t r ô n cất ta muốn làm thiên đao hai mươi chín chương hai trăm tám mươi mốt tảo mộ cử l i ễ u thôn khu nghĩa trang dù đã lâu chưa quay lại chỗ này nhưng khu mộ viên của tống khuyết cha mẹ cùng cách đó không xa lý thiết mộ nhìn qua vẫn cực kỳ sạch sẽ gọn gàng nhất là tống thần tiên thân sinh phủ mẫu nơi vậy có thể nói hương khói nghi ngút trong thôn người hơi có chút sự cần liền sẽ ra đây hắp một nén n h a n g cúng bái cầu nguyện rất có giá thế muốn đem hai vị này đưa lên thần đàn nhìn đây hết thầy tống lão ra cũng cảm thấy ấm lòng đến nơi này không cần hắn làm gì dương mật dương t ử hai tỷ m ũ i đã nhanh nhẹn tiến lên bắt đầu thu thập dọn dẹp đồ vật bày ra lễ cúng không có việc gì làm hắn liền thành thơi đứng một bên nghe tả mục thằng này thần côn bắt đầu há mồm phun nước bọt ba hoa trích tròn thiếu ra lão gia và phu nhân khu mộ đặt chỗ này địa thế thật không sai trái có thanh long phải có bạc hổ c h ầ u phục sau lưng dãy núi bao quanh ôm ập cây cối xuồng xuê tươi tốt chính là một nơi cát mộ đáng tiếc trước mặt chỗ này thiếu thủy khí long huyệt s a thủy nơi này có ba riêng thủy lại khuyết như thế lại không phải kế lâu dài dùng cái quạt lông mới mua khoa tay múa chân chỉ vài cái lão tả mới hài lòng tiếp tục thiếu ra ngài có điều kiện như thế không bằng tại trước khu nghĩa trang đào một hồ nước tốt nhất lại lấy dòng từ trong núi nước trong dẫn về nếu được như thế liền sẽ tạo thành thế tiền chu tước hậu huyền vũ có tứ linh c h ấ n tứ phương đây chính là quy cách giống vua chúa xây lăng tẩm như vậy sau này ngài tống gia con cháu cũng sẽ được tổ tiên phúc vận che chở đời đời không suy nghe hắn nói như thế thần gì vẫn đi theo đoàn người trung khôi lúc này hiếu kỳ tiến lên không biết vị này tiên sinh là trung bá vị này chính là tả mục n g o ạ i hiểu thiên cơ tử chính là trên giang hồ cực kỳ có danh tiếng huyền học đại sư dù sao cũng là mình thuộc hạ tống gia thuận mồn liền cho thằng này đánh bóng một chút tên tuổi đừng nói nhìn ra các tả mục tiên sinh tiên phong đạo cốt bộ g á n g nghe hắn cái kia vinh váo c h â u bò đảo hiệu lão trung lập tức k i n h như gặp thiên nhân lúc này liền nhiệt tình tiến lên tả đại sư không biết nếu như theo lời ngài đào một cái hồ nước tại đây vậy trong thôn người có thể hay không cũng được nhận phúc vận cái này tự nhiên tả mục tiêu sái lắc lư quạt lông vuốt s â u cười gật đầu khi đó chỗ này sẽ thành một khu tiểu long mạch các ngươi thôn dân đem ông bà cha mẹ an táng tại đây cũng sẽ lây dính một tia long khí sau này con cháu tự nhiên sẽ được tổ tiên phù hộ nhưng phải chú ý khi chôn xem tuổi xem hướng cũng là một môn học vấn cần cẩn thận nhiều hơn nếu không sẽ thành phản tác dụng khi đó ngược lại biến thành hung trạch quấy phá hậu nhân cũng không phải chuyện ít xảy ra c á c h này còn như thế nguy hiểm lão trung cũng hơi sợ cũng không cần quá mức lo lắng chỉ cần các ngươi chọn hướng lưng dựa núi mặt hướng hồ vậy đại thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề nghe tả m ộ t cam đoan trung khôi lúc này mới thở nhẹ một hơi vui sướng chắp tay cùng hắn tạ ơn liền quay sang tống khuyết dò hỏi a khuyết ta xem bây giờ cũng đang lúc nông nhàn không bằng để ta trở về huy động thôn dân trai tráng đi ra chỗ này đào một hồ nước việc này tất cả mọi người đều hưởng lợi hẳn mọi người đều rất sắn lòng không cần như thế phiền phức nếu đã muốn làm vậy làm cho đàng hoàng để ta cho người vào trong trấn kéo một đ ộ i thợ xây đi qua đào đất kè đá bờ hồ lát gạch nhân tiện sửa sang lại khô nghĩa trang cho thật xinh đẹp dù sao đ ã mất công làm mình lại không thiếu tiền vậy xây h o à n g tráng một chút cũng không thành vấn đề tiện thể để tả mục xem lại quy cách phong thủy chỉnh trang lại một khu lăng mộ thật bề thi cho tống phụ tống mấu dưới suối vàng cũng được mát lòng tống lão ra cứ như thế vui sướng quyết định rồi lão trung cũng chết sống yêu cầu phải điều một nhóm thôn dân đến góp công góp sức không lay chuyển được hắn tống khuyết cũng tùy theo lão đầu này rồi lúc này dương gia tỉ mũi đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy mấy người không nói chuyện nữa liền tiến lên cho tống khuyết phủ mẫu tế bái một hồi lại cho xung quanh các m ộ hương thân thắp một nén nhăn g xong mấy người liền tách ra ai về nhà đấy kính hồ nơi này so với lúc trước tống khuyết rời đi cũng không có gì thay đổi nếu có chút khác biệt vậy chỉ là bao quanh rừng chúc càng thêm tươi tốt rồi đem trọn vẹn biệt viện gần như cách biệt với thế giới bên ngoài đang đậu ngày xuân trong vườn cây cối trăm hoa đua nở càng tăng thêm không gian lung linh sắc màu thiếu ra đây là trước kia nhà của ngươi sao thật đẹp so với mai trang còn đẹp hơn dương t ử thích thú vô to gọi nhỏ tống khuyết chỉ cười ha ha xoa nàng đầu nhỏ kính h ồ ngoại trừ c á c h này hồ nước cùng xung quanh rừng núi xanh ngút n g à n vậy cảnh sắc cùng kiến trúc là kém xa mai trang hơn nữa ở mai trang bị hắn lung tung xây dựng thêm bao nhiêu kiến trúc mới khiến loạn thất bát tao lên như thế vốn có của nó ban đầu cũng là cực kỳ xinh đẹp không kịp để dương từ khắp nơi chạy loạn thăm thú dương mật đã kéo nàng vào nhà bắt đầu thu dọn sắp xếp đồ đạc lần này bọn họ mấy người sẽ ở lại đây một ít hôm manh manh lúc này về tới địa bàn cũ của mình liền vui sướng từ xe ngựa nhảy xuống nhanh nhẹn chạy mấy bước liền leo lên chiếc ghế dài ngoài sân khoan khoái nằm nhắm mắt còn lại hớt kia ngộ không cũng không kém lúc này đã vung ra chân tung tăng chạy nhảy khắp nơi thanh lánh kính hồ lập tức ngập tràn sức sống nơi này địa thế thật kỳ lạ thần côn tả mục từ lúc bước vào vẫn không nói gì chỉ một mực nhíu mày quan sát lúc này bỗng mở miệng nghe thế tống đại quan nhân liền những mày như thế nào kỳ lạ thiếu ra n g à y có cảm thấy hay không tại nơi đây nhiệt độ so với ngoài kia thấp hơn khá nhiều không chờ tống khuyết trả lời lão tả đã tiếp tục nguyên nhân là do tại hồ nước kia bên dưới có một luồng âm khí rất nặng địa thi chỗ này theo phong thủy có thể coi là một nơi âm sát chi địa thật sự không phải một nơi quá tốt để xây nhà ngược lại cực kỳ thích hợp với đám kia ma giáo yêu nhân luyện thi d ư ỡ n g hồn tất nhiên đối với chúng ta võ giả vậy một chút âm khí này không tính là cái gì nhưng dù sao cũng là không quá tốt người bình thường ngày tốt nhất không nên cho lâu dài ở lại nơi đây nghe tả mục nói chuyện tống khuyết lập tức lâm vào trầm tư quả thực như thằng này nói tại chính hồ biệt viện không khí lúc nào cũng cực kỳ mát mẻ trước đây hắn còn tưởng do nhà gần hồ lại bao quanh bởi núi rừng nên mới thế nhưng giờ mới biết hóa ra không phải tiện đây tống khuyết cũng bừng tỉnh đại ngộ trách không được ngày xưa nơi này liền xuất hiện r u ộ n nước vậy hẳn cũng là do cố kia âm sát khí lâu ngày nuôi dưỡng mà nên lão tả ánh mắt rất lời hại nha tống ra cực kỳ hài lòng quay sang c á c h này mới c h i ê u mộ tiểu đệ tống khuyết cười h ò a ái gật đầu tả một n g ư ờ i nói không sai trước đây ở chỗ này lâu dài bị một con r u ộ n nước chiếm trong thôn người dân không ai dám lại gần. những kẻ gan lớn đến đây thăm dò hết thảy đều bị nó ăn thịt rồi. mãi sau này ta đến đây đem con ruộng này chém. tại đây xây lên mấy gian nhà này trấn trạch. c ự liếu thôn mới thoát được cây này h ò a loạn. nghe hắn nói đến nhẹ nhàng bâng quơ nhưng mấy người có thể tưởng tượng ra được trong đó hung hiểm. tất cả đều nghiêm nhị khởi kính. thiếu gian nhân nghĩa há hạ. chuyện nhỏ mà thôi trong lòng đồng giảng đắc ý phi thường tống tiện nhân vẫn giả ra bộ dáng vân đảm phong khinh khoát tay đợi hưởng đủ mọi người ánh mắt cúng bái hắn mới quay sang hỏi lão tà cho ta chỉ xem nơi âm khí đầu nguồn là ở chỗ nào tốt thiếu ra nhặt lên một hòn đá nhỏ tìm một vị trí gần giữa hồ ném xuống cho mọi người nhìn tống khuyết lúc này âm thầm đem vị trí ghi nhớ mới hài lòng gật đầu đi vào trong nhà buổi tối hôm đó tự nhiên là cần phải linh đình mở tiệc có tống ra bảy người thêm nữa lý ra ba người cùng trung khôi tống khuyết cùng ngộ không liền sắn tay lên cho mọi người chuẩn bị một bàn tiệc lớn cá om dưa gà quay thịt thú rừng hơn mười món tủ mang ra để lâu ngày không được thưởng thức lão trung kích động đến lễ nóng doanh tròng ngay cả ra cát tả mục tiên sinh mới nhen nhúm lên ý định chạy trốn lúc này lại một lần nữa luôn hãm ăn no uống say một hồi liền đem chuyện này quên càng thêm kiên định quyết tâm ôm đ u ổ i tống ra đến khi nào người hiu thì thôi không vì gì khác ngày ngày có thể ăn ngon uống sướng thế này vậy chết cũng đáng lão tả cứ thế sung sướng quyết định rồi đợi dặn dò lý tín tiện đường tiến đã say khướt lão trung về nhà đã một ngày tàu xe mệt nhọc tống ra mấy người lúc này liền bắt đầu về phòng nghỉ ngơi từ sớm nơi này chỉ có ba phòng chính vì thế hùng bá bốn người liền chia cặp hai người một phòng còn lại tống khuyết cùng dương ra tỉ mụi liền ở chung một phòng đấy mấy con đại gia manh manh hôm nay đành ủy khuất rồi phòng b ế p kho chứa đồ hay ngoài sân khách sạn ngàn sao vậy tùy tiện bọn nó chọn còn bọn nó chủ nhân tống lão gia lúc này đang lâm vào thiên nhân tranh đấu đánh hay không đánh đó là một vấn đề nhìn trước mặt như búp bê s ứ dương mật dương tử đôi này s o n g b à o thai cả người chỉ mặc một cái ghếm nhỏ lúc này đang mặt nhỏ hồng hào、e、thẹn nửa che nửa lộ trốn trên giường nhìn hắn tống gia đã sớm thú huyết sôi trào làm cầm thú hay cầm thú cũng không bằng nan đề này chưa bao giờ là dễ trả lời